Vô địch chí tôn thái tử ra 40 chương 382 hoàng hà bất hủ thần thể hoàng hà chi thủy. Trên trời đến hoàng bên bờ sông. Thân mang huyền hoàng chi sắc chinh bào uồn uồn kéo đến. Hoàng hà chi thủy ở bên tai tiếng vọng. Còn như mấu thân đối hải tử giọng trầm thanh âm. Bọn họ trú thủ tại chỗ này không biết bao nhiêu năm. Có 10 năm, có 20 năm, cũng có 50 năm, cũng có cả một đời lưu tại nơi này. Ai cũng biết Hoàng Hà Chi Thủy là phiến đại địa này mấu thân. Thế nhưng là, theo thời gian biến thiên, Hoàng Hà hai bên bờ, bọn họ không biết là trôn xuống bao nhiêu bạch cốt cùng với những cái khác đại tần thiên binh khác biệt chính là Hoàng Hà thiên binh có chính mình chiến kỳ. Chiến kỳ như là bọn hắn trinh bào một dạng Huyền Hoàng Chi Sắc, phía trên không có chữ Chỉ có một con sông thủy vạn dặm cuồn cuộn bên Hoàng Hà, mấy chục năm đến nay đã có một tòa thành. Tòa thành này. Chỉ có Hoàng Hà thiên binh ở đây. Đóng giữ Hoàng Hà chính là chức trách của bọn hắn. Hoàng Hà ngoài thành. Vô số thiên binh ngay tại tập kết. Tướng quân, Hoàng bên bờ sông có đại võ Hoàng triều thiên binh sơ hiện lệnh kỳ chỗ đến. Sát khí dần dần lên. Hoàng Hà một thân huyền Hoàng Chi sắc trinh bảo tuy nhiên nàng là thân nữ nhi. Thế nhưng là những năm gần đây Hoàng Hà ở trên trời binh bên trong uy tín đã thành lập. Hoàng Hà thiên binh cần Hoàng Hà bất hủ thần thể chấn áp. Đồng thời cũng chỉ có chân chính Hoàng Hà bất hủ chi pháp mới có thể đem Hoàng Hà thiên binh phát huy đến cực hạn Hoàng Hà. Một vị nữ nhi chi thân ngưng tụ Hoàng Hà bất hủ thần thể. Tế Hoàng Thiên bất hủ trận đồ những thứ này Đủ để cho Hoàng Hà Thiên Vinh tuân theo Hoàng Hà mệnh lệnh Hoàng Hà Thiên Vinh Quá nhiều năm chưa từng xuất hiện Hoàng Hà bất hủ trận đồ Nếu là liên tiếp chính mình trận đồ đều không thể thi triển Bọn họ lại thế nào yên tâm thoải mái cầm lấy Hoàng Hà Thiên Vinh danh hào huống chi Nhiều năm qua triều đình không tiếp tục dùng qua Hoàng Hà Thiên Vinh Nguyên nhân trong đó Bọn họ thân là hoàng hà thiên binh làm sao có thể không biết bởi vì bọn hắn yếu không phải triều đình không cần bọn họ. Mà chính là. Bọn họ đã không có thực lực đi vì triều đình chinh chiến tứ phương đây đối với mỗi một vị hoàng hà thiên binh tới nói. Không. Đối với mỗi một vị bất luận cái gì sở thuộc thiên binh tới nói đều là sỉ nhục bọn họ không sợ chết. Nhưng là bọn họ sợ, sợ chính là kéo triều đình chân sau. Thế mà. Hiện tại Hoàng Hà Thiên Binh cũng là loại tình huống này. Hiện tại Hoàng Hà Thiên Binh, bọn họ cũng không cho rằng chính mình yếu. Thậm chí, bọn họ càng có tự tin. Nếu là đơn độc lôi ra đến, mỗi một vị Hoàng Hà Thiên Binh đều không kém gì còn lại Thiên Binh. Chỉ là bởi vì Hoàng Hà Thiên Binh trận đồ tế không nổi. Một cách không có trận đồ Thiên Binh bố trí đối với triều đình tới nói thật là trợ giúp không lớn. Mặc dù nói thỉnh thoảng mỗi cuộc chiến đấu đều cần tế lên trận đồ. Nhưng là. Đây là mỗi một bộ thiên binh biểu tượng quân không thấy năm đó. Hoàng Hà bất hủ trận đồ tế ra tới một khắc này. giết địch mấy trăm ngàn tại Hoàng Hà hai bên bờ. Đặt vững mảnh đất này bên ngoài nhục thắng lợi phản kích. Lúc này. 80 có 2 năm. Hoàng Hà thiên binh cũng không có xuất hiện nữa người trước. Thậm chí. Thế hệ tuổi trẻ đã quên đi. Cách này đầu này mấu hà một bên. Còn có một bộ đã từng huy hoàng cực hạn thiên binh bọn họ lấy mấu hà mệnh danh Bọn họ gọi là hoàng hà thiên binh tám vị tướng quân quay chung quanh tại nữ tử chung quanh. Bọn họ nghe được tin tức về sau. Không phải sợ hãi. Mà chính là kích động hoàng hà thiên binh rốt cuộc 82 năm về sau. Lần nữa lưới đao lập lòi. Tướng quân tám mươi hai năm, chúng ta lưới đao vẫn như cũ sắc bén một vị tướng quân từ bên hông rút ra chính mình huyền hoàng đao một tòa cử đại thạch đầu lên tiếng vỡ vụn tướng quân chúng ta nguyện ý vì quan tiên phong chém xuống địch đầu tế ta hoàng hà thiên binh nữ tử thân mang huyền hoàng chi sắc chinh bảo sau lưng màu đỏ phi phong vù vù rung động nhìn qua cuồn cuộn hoàng hà trong gió truyền đến lạnh lẽo thanh âm hoàng hà thiên binh xuất phát theo nữ tử thanh âm bát phương tụ tập hoàng hà thiên binh hướng về hoàng hà bờ lao nhanh mà đi nữ tử hoàng hà hoàng hà trong mắt mang theo một tia ngưng trọng đây là nàng lần thứ nhất tham dự lớn như vậy chiến đấu lòng của nàng đang run rẩy Ta là bệ hạ tự mình bổ nhiệm ta là hoàng hà bản tướng là hoàng hà hoàng hà trong lòng. Không ngừng gầm nhẹ. Hoàng bên bờ sông. Đại võ hoàng triều thiên binh trọn vẹn hơn 2 triệu. Ha ha bệ hạ có lệnh cắt đứt hoàng hà thống lính đại võ hoàng triều trời binh tướng quân. Nhìn xem dậy sóng hoàng hà chi thủy. Trong lòng một trận tim đập nhanh. Quá mức hùng hồn. Quá mức hùng vĩ vô cùng vô tận hoàng hà thủy. Hiện ra huyền hoàng chi sắc Giống như trên trời chảy xiết mà đến Ngập trời màn nước Dường như có thể che khuất bầu trời đồng dạng Một cái bọt nước tựa như là một tòa núi lớn sụp đổ đồng dạng Từ xa nhìn lại còn không có gì Chỉ là một mảnh thủy mà thôi Còn không bằng hải vực đây Thế nhưng là Khi bọn hắn đi vào chỗ gần nhìn lên Khí thế loại này bọn họ mang theo phá hư tâm tư Thậm chí, không dám đến gần một trận bọt nước. Tại trong tai của bọn hắn, liền như là sấm nổ. Đây quả thật là điêu luyện sắc sảo. Trên trời sông A Đại Võ Hoàng Triều Thiên Binh. Nhìn xem tuôn trào không ngừng Hoàng Hà Chi Thủy. Sợ hãi than nói. Một con sông Thủy năng đầy đủ có như thế cảnh tượng tuyệt đối là nhân gian kỳ quan. Vị kia Đại Võ Hoàng Triều Đại Tướng, nhìn xem Hoàng Hà Chi Thủy. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có đầu này dạng này nước sông đi cuồn cuồn hoàng hà thủy, vạn mã lao nhanh. Tướng quân, thật muốn cắt đứt sao như thế thủy thế? Một khi cắt đứt, có thể tưởng tượng, cái này trong vòng vạn dặm tuyệt đối sẽ hóa thành một vùng biển minh mông. Đại tần sinh linh, liền chạy cơ hội cũng sẽ không có. Vị kia đại võ hoàng triều thống binh tướng quân nhìn xem khí thế bàng bạc hoàng hà chi thủy. Bản tướng cũng có chút than tiếc. Bất quá. Bề hạ đã có lệnh. Cắt đứt nó vân hai trăm vạn thiên binh hướng về Hoàng Hà bờ chạy đi. Đột nhiên. Hoàng bên bờ sông, mặt đất xung chuyển. Một mặt huyền Hoàng Chi sắc đại kỳ, nương theo lấy Hoàng Hà Chi thế, khoa trương trên không trung. Hoàng Hà thiên binh ở đây. Ai dám lỗ mãng Hoàng Hà thanh âm. Xen lẫn Hoàng Hà Chi thủy lao nhanh thanh âm ấy vi tráng quan hoàng hà bên người. Một vị đại tướng nhìn thấy đại võ hoàng triều thiên binh phương hướng. Biến sắc. Lệ hống nói. Tướng quân bọn họ muốn cắt đứt hoàng hà theo vị này đại tướng thanh âm. Mọi người giật mình tiếp theo chính là lửa giận ngập trời. Hoàng hà một khi bị cắt đứt. Như vậy toàn bộ đại tần một nửa đều muốn hết hoàng hà không tại nói nhảm. Trực tiếp đằng không mà lên. Kết trận hoàng hà bất hủ hoàng hà thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng hà thiên binh mỗi một vị hoàng hà thiên binh nghe được hoàng hà thanh âm mang trên mặt kích động thời gian qua đi tám mươi hai năm hôm nay hoàng hà bất hủ trận đồ lần nữa tái hiện vân oanh tại hoàng hà phía trên một con sông lớn từ trên trời mà đến hoàng hà chi thủy trên trời đến ngưng tụ hoàng hà bất hủ trận đồ trong lúc nhất thời Hoàng Hà chỉ cảm thấy mình có thể khống chế toàn bộ Hoàng Hà thiên binh chiến ý xâm chào phạm ta đại tần. Giết Hoàng Hà trong tay. Huyền Hoàng Thương mang theo một mảnh Hoàng Hà màn nước. Hướng về Đại Võ Hoàng Triều chiếu nghiêng xuống. Đại Võ Hoàng Triều thiên binh gặp này. Giết Hoàng Hà trên không trung chân đạp Hoàng Hà chi thủy. Bất hủ thần thể Hoàng Hà gầm nhẹ một tiếng, nàng quanh thân, Hoàng Hà chi thủy vần quanh. Âm âm trong Hoàng Hà Từng đảo từng đảo cột nước kích thích Hướng về Hoàng Hà mà đi Hoàng Hà giang hai cánh tay Nhắm mắt lại Bề hạ Thần vùng thỏa thủ về Hoàng Hà Hoàng Hà bất hủ Hoàng Hà hai mắt Bỗng nhiên mở ra Hoàng Hà chi lực Lên toàn bộ Hoàng Hà thủy Bị Hoàng Hà một tay nắm lấy Kéo ngập trời màn nước Làm sao có thể đại võ Hoàng Triều Thiên Binh Cùng các đại tướng Nhìn thấy Hoàng Hà vậy mà một tay từ trong Hoàng Hà lôi ra đến ngập trời màn nước. Khói mắt nổ tung Hoàng Hà đã có thể thai ngén. Đồng dạng. Cũng là hủy diệt Hoàng Hà một tay. Lôi ghéo Hoàng Hà màn nước. Bao phủ Hoàng Hà đem Hoàng Hà màn nước. Hướng về Đại Võ Hoàng Triều Đại tướng thiên binh bao phủ mà đi vô địch chí tôn thái tử ra 40 chương 383 đế vẫn lạc. Võ chiếu đương lập ngập trời Hoàng Hà màn nước. Hướng về đại võ Hoàng Triều Thiên Binh che che xuống. Đây là một loại dạng gì tình huống cao trăm trượng màn nước. Mang theo người Hoàng Hà sức mạnh to lớn. Đánh tới hướng đại võ Hoàng Triều Thiên Binh. Hoàng Hà Thiên Binh tế lấy bất hủ trận đồ nhất thời nguyên một đám giống như Hoàng Hà bọt nước đồng dạng. Loại này bọt nước cũng không phải những cái kia phổ thông bọt nước. Hoàng Hà chi thủy bọt nước. Lực lượng đơn giản có thể khai sơn liệt thạch vô số bọt nước từ trước tới giờ không hủ trận đồ phía trên ráng xuống. Hoàng Hà trên không trung khống chế màn nước. Trên thân huyền Hoàng Chi sắc chân khí, cùng Hoàng Hà Chi thủy triệt để dung hợp tại một khối. Nàng lúc này có được Hoàng Hà sức mạnh to lớn. Hoàng Hà bất hủ thần thể chỗ kinh khủng triệt để lộ ra vẻ dữ tợn. Theo Hoàng Hà Thanh Âm, một trăm trưởng Hoàng Hà màn nước đập xuống. Oanh chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn. Ngập trời sóng nước che đậy kín tất cả đại võ hoàng triều thiên binh. Hoàng Hà gặp này. Khom lưng. Lần nữa từ trong Hoàng Hà nhấc lên một đảo màn nước. Thậm chí đạt đến ngàn trưởng nắm giữ bất hổ lực lượng của thân thể về sau. Hoàng Hà không dám khinh thường. Cho nên, lần này Hoàng Hà dốc hết chính mình lực lượng toàn thân. Đem Hoàng Hà chi thủy kéo ra ngàn trưởng màn nước. Nhìn xem đại võ Hoàng Triều Thiên Binh. Một khi có đại võ Hoàng Triều Thiên Binh sơ hiện. nghênh đón bọn họ chính là ngàn trưởng Hoàng Hà màn nước. Cùng lúc đó, Hoàng Hà Thiên Binh tế lấy trận đổ đồng giảng cũng đi tới đại võ Hoàng Triều Thiên Binh trên không. Theo thời gian chuyển rời. Một phút sau. Hoàng Hà màn nước nện xuống bọt nước dần dần biến. Mất. Không trung Hoàng Hà lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này đều nhanh phải biến mất. Vì sao không có nhìn thấy đại võ Hoàng Triều Thiên binh a Hoàng Hà Thiên binh từ từ hướng về đại võ Hoàng Triều Thiên binh chỗ đẩy mạnh. Thế nhưng là đợi đến bọn họ nhìn thấy về sau, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không trung Hoàng Hà tại bọt nước biến mất về sau, trông thấy tình huống bên trong. Trong tay ngàn trượng màn nước, đột nhiên tản mát tại trong Hoàng Hà. Yếu như vậy sao Hoàng Hà có chút không hiểu. Lẩm bẩm. Tại nguyên bản đại võ Hoàng Triều thiên binh chỗ. Hiện ra chính là tình huống như thế nào thi thể trồng chất như núi thậm chí có chút trực tiếp hóa thành thịt nát. Hoàng Hà chi thủy tán đi nơi này thành một tòa thi sơn. Hoàng Hà chi thủy màn nước. Trực tiếp đem đại võ Hoàng Triều 200 vạn thiên binh. Toàn bộ đập chết Hoàng Hà nhìn thấy loại tình huống này về sau. Biến sắc. Vội vàng rơi trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất nôn gói ra. Vô số cố đại võ hoàng triều thiên binh thi thể. Lúc này tựa như là cá chết một dạng. Trong thân thể không ngừng toát ra thủy tới. Thậm chí có chút còn nhúc nhích hai lần trong miệng phun thủy. Nhưng là khí tức của bọn hắn đủ để chứng minh. Bọn họ đã chết hoàng hà chi lực. Quá kinh khủng a hoàng hà chính mình cũng không biết. Sẽ trực tiếp đem 2 triệu người đập chết đây là thủy lực lượng trí nhu trí nhược. Đồng dạng là. Kinh thiên động địa hoàng hà thiên binh trên mặt. Thì là lộ ra nét mừng. Lúc này mới bình thường a đây chính là hoàng hà thiên binh lực lượng. Chỉ cần tại bên hoàng hà phía trên bọn họ cũng là vô địch năm đó tình huống. Cùng hiện tại. Không có cái gì khác biệt một số lão binh. Nhìn thấy gần như giống nhau tràng cảnh. Không khỏi lệ rơi đầy mặt. 82 năm dòng mươi 82 năm. Hoàng Hà thiên binh. Lần nữa đăng tràng ha ha Hoàng Hà nôn một trận về sau. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một số lão tướng đi vào Hoàng Hà bên người. Mang trên mặt nụ cười. Tướng quân không có sao chứ Hoàng Hà ngử một tiếng. Lão tướng vừa cười vừa nói. Tướng quân. Về sau tình huống như vậy nhìn thấy còn nhiều. Rất nhiều Quen thuộc liền tốt một cách khác lão tướng nói ra Tướng quân Chúng ta những thứ này không tính là gì ngay thế nhưng là không biết sát thần thiên binh Bọn họ mới thật sự là cái kia cái gì chúng ta những lão gia hỏa này gặp Đều sợ hãi cái chủng loài kia Bọn họ đều là trực tiếp chôn sống So với chúng ta cái này tàn nhẫn nhiều hoàng hà nghe được vị lão tướng này mà nói về sau Chừng mắt liếc hắn một cái Sau đó lại chạy đến biến đổi nôn ấy ra Đây là nàng lần thứ nhất xếp người Lần thứ nhất trực tiếp xếp 200 vạn một số hoàng hà lão tướng Nhìn xem hoàng hà nôn mửa bóng lưng Tướng quân nàng hoa một dạng niên kỷ Lại là muốn cùng chúng ta những thứ này xếp người như ngóe người tại một khối Ai nghe nói tướng quân nàng trước kia Nói cẩn thận nếu là người kia không chết Ta đều muốn giết chết hắn tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Cái này thi thể phao lâu. Đoán chừng lại là một trận ôn dịch vạn lý trường thành. trầm thương sinh cười nhìn xem võ chiếu. Chập chập, võ đế, ngươi đại võ hoàng triều thiên binh giống như không được A số mệnh kim long miệng phun hình ảnh. Trong hình ảnh, chính là đại võ hoàng triều thiên binh hủy diệt một màn kia. Võ chiếu sắc mặt, lập tức biến đến trắng bệnh. Triệt để thất bại nàng võ chiếu Từ khi quật khởi đến nay Chưa từng thất bại như vậy qua Nhưng là hôm nay Không chỉ tới tay phương thiên ngọc không có Thiên địa long mạch cũng không có tới tay Cắt đứt hoàng hà kế hoạch Trực tiếp để cho nàng hủy 200 vạn thiên binh tổn thất như vậy Đại võ hoàng triều Nguyên khí đại thương a nếu như là thiên binh thì cũng thôi đi Nhưng là lúc trước Vì đoạt được phương thiên ngọc Thiên ngưu về thế nhưng là tổn thất một nửa. À, thiên ngưu về thế nhưng là theo nàng vòng trở về. Võ chiếu nghĩ tới đây. Trực tiếp một ngụm máu lớn phun tới. Đông hoàng võ chiếu tóc dài tán loạn, khóe miệng mang theo vết máu. Nhìn xem trầm thương sinh, lệ hống một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo vô tận hận ý, còn có ngập trời nộ khí trầm thương sinh vẫn là mang trên mặt nụ cười. Làm sao Võ Đế muốn cùng chấm tính toán động đại tần long mạch sổ sách sao Võ Chiếu nghe được Trầm Thương Sinh. Ánh mắt lộn xộn ngươi muốn làm sao tính toán chẳng lẽ lại. Ngươi còn muốn ở chỗ này giết chấm sao Trầm Thương Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Võ Chiếu, ngươi đã thua ngươi còn có tư cách gì? Cùng đấu với chấm Võ Đế. Tự sát đi Trầm Thương Sinh sau cùng. Thở dài một tiếng, Theo trầm thương sinh, bạch khởi bọn họ nhao nhao khởi hành, đem đại võ hoàng triều người vây quanh. Ngươi nếu là tự sát, chấm cam đoan với ngươi. Đại võ hoàng triều sinh linh, chấm một cái cũng sẽ không giết trái lại. Chấm ổn thỏa giết sạc ngươi đại võ hoàng triều sinh linh. Đem huyền vượt đồ sát thành đất trống thật coi là. Chấm đại tần dễ khi dễ võ chiếu lúc này. Giống như một người điên đồng dạng nhìn chằm chằm chằm thương sinh từng chữ từng chữ từ trong miệng nàng bỗng xuất hiện đông hoàng chầm thương sinh ha <cười> ha chấm thua tốt một cách đông hoàng tốt một cách chầm thương sinh hy vọng về sau lúc gặp mặt ngươi đông hoàng chầm thương sinh còn có thể như vậy thắng lợi chầm thương sinh nhìn xem võ chiếu trên mặt không có chút nào thương hại nhưng nếu là thật sự nhường võ chiếu động đại tần long mạch đại tần sinh linh Đều sẽ xa vào đến nước sôi lửa bỏng. Thiên tai không ngừng thời gian. Nhưng nếu để cho võ chiếu cắt đứt hoàng hà. Đại tần một nửa cương vực. Hóa thành đáy nước. Lại có bao nhiêu sinh linh mất mạng khi đó. Lão thiên cũng sẽ không tìm võ chiếu phiền phức. Tìm chính là hắn trầm thương sinh đại thiên mục dân chấm xếp một mực thắng lời xuống dưới trầm thương sinh nhìn xem võ chiếu võ chiếu nhìn thoáng qua phía sau mình thần tử cùng thiên ngưu vệ sau cùng than tiếc nói lần này chúng ta lại thua không theo tới chấm cũng không tin không có thiên địa long mạch chấm bá nghiệp liền không thành được nói xong võ chiếu tự đoạn tâm mạch địch nhân kiệt nhìn thật sâu trầm thương sinh liếc một chút trầm thương sinh nhìn xem địch nhân kiệt nói ra địch nhân kiệt ngươi là nhân tài Có thể hay không nhập đại tần làm quan địch nhân kiệt nhẹ nhàng lắc đầu. Một thần không sự tình hai chủ đông hoàng. Có lẽ chúng ta còn có lúc gặp mặt nói xong. Địch nhân kiệt đồng dạng. Tự đoạn tâm mạch tiếng trung vang lớn. Khói hương lượn lờ. Một tòa cung điện bên trong. địch khanh. Lần này chúng ta. Thua bệ hạ. Thần đã tính được. Đại đường thiên triều khí vận. Chúng ta có thể lấy được nữ tử một thân long bào. Nhìn về chân trời số mệnh kim long. Lý nhị già rồi. Thiên hạ này. Cần phải ta võ chiếu đương lập vô địch chí tôn thái tử ra 40 chương 384 ta là một cái. Tu hành ngàn năm. Vạn lý trường thành. Từ phúc liếc bầu trời một cái. Đi vào trầm thương sinh trước mặt. Cung kính nói bệ hạ đại võ hoàng triều đế tinh đã vấn lạc trầm thương sinh nhẹ gật đầu. nói ra, từ phúc, từ phúc nhất thời thư thái. thần tải trầm thương sinh nhìn về phía huyền vực. nói ra, dẫn sắc đại võ hoàng triều long mạch. dung hợp đại tần long mạch từ phúc cùng bạch khởi bọn họ nghe được trầm thương sinh. nhất thời trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ hiện nay đại tần long mạch đã là chín mươi chín chín trăm chín mươi chín một khi đột phá chín cực hạn. Như vậy, Đại Tần Hoàng Triều liền nên tấn cấp. Khi đó, hẳn là gọi Đại Tần Đế Triều nhìn thấy các thần tử trên mặt vui mừng. trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra, chấm có cảm giác. Cho dù là dung hợp Đại Võ Hoàng Triều khí vận, Đại Tần cũng vô pháp tấn cấp từ phút nghe vậy. Biến sắc. Nói ra. Bề hạ. Hiện nay đã đến Hoàng Triều cực hạn. Dung hợp một tòa Hoàng Triều khí vận. Đủ để cho ta đại tần tấn cấp đế triều trầm thương sinh nhìn xem hư không Dường như cái kia trong hư không Có đồ vật gì một dạng Nói ra Không Đại tần tấn cấp đế triều Không có đơn giản như vậy hiện tại Trước tiên đem đại võ hoàng triều khí vận dẫn dắt tới lại nói Từ phúc nhẹ gật đầu Thần tuân chỉ trầm thương sinh nói ra khải hoàn hồi triều cẩu phượng sa liến đi vào trầm thương sinh bên người trầm thương sinh lên cửa phượng xa liến từ phúc bạc khởi bọn họ đứng tại chỗ cung tiến bệ hạ cửa phượng cùng vang lên một tiếng hướng về trên dinh thành bay đi sau ba tháng đại tần hoàng triều bên trong lại cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh bất quá tại đại tần nuốt mất đại võ hoàng triều khí vận về sau chính như trầm thương sinh nói như vậy đại tần hoàng triều cũng không có tấn cấp số mệnh kim long Chẳng qua là trên người quang mang càng thâm thúy hơn một chút Vẫn là 99,999 trượng, Không có đột phá Một ngày này Một tháng một Trầm thương sinh đứng tại lăng tiêu điện trước Nhìn xem tầng mây bên trong số mệnh kim long Thường nhân không thấy được đến kim quang tắm rửa tại trầm thương sinh trên thân Cùng lúc đó Trầm thương sinh thể nội Một cỗ khí tức kinh người đột nhiên phát ra Đột phá trầm thương sinh bỗng nhiên mở to mắt. Từ khi tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ đến nay, trầm thương sinh dường như căn bản cũng không có tu luyện viên mãn qua. Nhưng là bây giờ, quân lâm thiên hạ chân long đồ lại đột phá trầm thương sinh nhìn xem trong cơ thể của mình. Kim quang lóng lánh chân long khí tại trong kinh mạch của mình ngao du lấy. Chân long trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng sau đó trầm thương sinh sau lưng một đầu kim long chậm rãi xuất hiện. bất quá chỉ là hư ảnh có thể nhìn đến cấp bậc cũng không có cỡ nào rõ ràng nhưng là trầm thương sinh trên mặt lại là lộ ra nét mừng. cái này chẳng lẽ cũng là chân long đồ mang theo thần thông sao trầm thương sinh có thể cảm giác được rõ ràng tại chân long đồ đột phá cảnh giới thứ hai thời điểm hai loại thần thông tại trầm thương sinh trong đầu. Theo thời thế mà sinh, một là phù đồ chân long thân hay là chân long gió lúc tại trầm thương sinh quan sát thời điểm bỗng nhiên. Trầm thương sinh thần hải bên trong, phù đồ tháp đột nhiên động, một cấu cảm giác quen thuộc dung hợp đến trầm thương sinh thể nội. Phù, đồ chân long thân cùng phù đồ tháp có quan hệ đồng thời. Trầm thương sinh trong đầu, một mảnh thư thái. Nhật Nguyệt Lưu Ly thân âm vang tại trầm thương sinh thể nội vỡ vụn. Sau đó dung nhập vào phù đồ chân long thân chúng. Dung hợp chầm thương sinh kinh ngạc nhìn xem phù đồ chân long thân ở phù đồ tháp bên người. Chầm rãi thành hình một đầu hắc long. Xuất hiện tại phù đồ tháp bên người. Mà lúc này. Tại phù đồ chân long thân xuất hiện trong nháy mắt chầm thương sinh toàn thân toàn bộ bị chân khí màu đen vườn quanh. Kim sắc biến thành màu đen chân long đồ diễn sinh chân long khí. Vào lúc này. Triệt để dung hợp trở thành màu đen trầm thương sinh thể nội. Một nửa là màu đen chân long khí, một nửa là màu trắng đông hoàng thái nhất kinh diễn sinh chân khí. Trung gian, thì là đại niết bàn kinh Phật ra chân khí ba cách không có dung hợp lẫn nhau. Ngược lại an tính tại trầm thương sinh thể nội. Làm sao cảm giác giống như là âm dương đồ hình dáng A trầm thương sinh nhìn xem trong cơ thể mình tình huống đúng rồi chân long đồ vì sao đột phá đến cảnh giới thứ hai trầm thương sinh còn không biết trầm thương sinh lần nữa tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện nguyên nhân căn bản chân long đồ thôn phế băng vương thiên tông ba vị thái thượng về sau mới đột phá đến cảnh giới thứ hai chẳng lẽ là nói chân long đồ căn bản không thích hợp cái thế giới này hoặc là nói cái thế giới này không cho được chân long đồ cần có chân khí trầm thương sinh nghĩ tới đây. Mới có một cố sáng tỏ thông suốt ý tứ Nguyên lai like cũng không phải khí vận tác dụng Không Khí vận là chân long đồ Căn chân long đồ muốn muốn trưởng thành Nhất định phải có đầy đủ chân khí đến chống đỡ Bất quá Cái này chân long đồ cần có chân khí Không phải cái thế giới này có thể cho Hoặc là nói Cái thế giới này chân khí chất lượng Đối với chân long đồ tới nói Cũng không đủ cầu nghĩ tới đây Trầm thương sinh mới lộ ra nụ cười. Thì ra là thế trầm thương sinh xoay xoay eo. Trên thân, răng rắc, răng rắc băng vang. Chân long đồ đột phá đến cảnh giới thứ hai về sau. Trầm thương sinh thực lực. Hiện nay trực tiếp vượt qua tử khí đông lai cảnh giới thứ ba lúc này, trầm thương sinh thực lực. Cũng đạt tới hồng trần tiên cảnh bước kế tiếp. Cần phải là làm như thế nào trầm thương sinh nhìn về phía đại tần cương vực. Lẩm bẩm, cảnh ban đêm buông xuống. Đối với thuyền hoa tới nói, đây mới là một ngày bắt đầu. Trên mặt sông, một chiếc hồ ly hình dáng thuyền hoa cùng một chiếc con sóc hình dáng thuyền hoa gặp gỡ. Ta đi, nàng lại bị giam giữ 50 năm hồng xa công sự che chắn. Đột nhiên bảo miệng nói nói. Không có cách. Bạch tỷ tỷ nàng kém chút đồ thành A muốn không phải bệ hạ thiên ăn. Chỉ sợ bạch tỉ tỉ liền thân tử đạo tiêu nữa nha tống tiểu thi toàn thân áo trắng. Ngồi tại cầm trước. Nhẹ nhàng nói. Ai? Nhân gian đáng giá. Thật nghĩ không ra. Nàng vì sao làm như thế rượu nó không tốt uống sao vẫn là cầm không dễ nghe a cầm âm lượn lờ. Nương theo lấy những khách nhân lên thuyền. Hồng sa nữ tử ngửa mặt cô đông cô đông rót hai ngụm rượu. Loại rượu theo hồng sa nữ tử trắng nõn cái cổ chảy xuống. Nhường người bên bờ nhìn đến suốt thần. Đông bắc chi địa. Nhiều gió tuyết. Bởi vì bắc cảnh chi địa lâu dài băng tuyết bao trùm. Cho nên. Nơi đây mặc dù không có đạt tới tình trạng kia. Nhưng cũng là gió tuyết không ngừng. Bao phủ trong làn áo bạc. Trong rừng cây. Một đảo hỏa hồng sắc cái bóng đột nhiên lóe qua. Mà tại hỏa cái bóng màu đỏ vừa mới lói lên địa phương, một đảo lôi đình đột nhiên bổ xuống. Hỏa hồng sắc sinh vật trực tiếp núp ở một cái bên trong hốc cây. Thiên kiếp thật đáng sợ dùng đến chính mình móng vuốt bưng bít lấy miệng của mình. Thế nhưng là, quanh một đảo thiên lôi trực tiếp đánh vào trên cây. Bên trong hốc cây hỏa hồng sắc sinh vật trực tiếp biến thành màu đen. Ai nha nha nha thật là đau nha hỏa hồng sắc sinh vật đột nhiên nhảy dựng lên. Đây là một cách màu đỏ hồ ly. Cùng bạch hồ khác biệt, màu đỏ hồ ly từ khi ra đời đến bây giờ đều chưa bao giờ gặp đồng loại. Nó rất cô độc. Cô độc ngàn năm. Không biết vì cái gì gần nhất luôn có xét đánh nó. Ta lại không làm chuyện xấu a ngươi làm gì bổ ta nha hỏa hồng sắc hồ ly. Hai cái chân dựng đứng lên. Nhìn lên bầu trời Lệ uong uong nói ra Ta đều là ăn chay Đều không có hải qua những sinh vật khác Càng không có hải qua nhân loại A hỏa hồng sắc hồ ly cảm thấy mình rất ủy khuất Không phải nói những cái kia giết nhân loại mới sẽ phải gánh chịu trời Phạt sao ta chỉ là một chỉ tu luyện hồ ly Ngàn năm a hỏa hồng sắc hồ ly nói xong Màu đỏ ánh sáng tại trên người của nó chậm rãi dâng lên Hồng sa công sự che chắn a vô địch chí tôn thái tử ra bốn mươi chương ba trăm tám mươi lăm thiện niệm khí phận đông hoàng bản quan những ngươi giết hắn một đảo hồng sắc vầng sáng tại màu đỏ hồ ly trên thân chuyển động trong vòng mấy cái hít thở ánh sáng từ từ biến lớn hồng xa công sự che chắn a màu đỏ hồ ly nhìn xem chính mình ta vậy mà hóa hình rồi màu đỏ hồ ly kinh ngạc nhìn chính mình hồng hồ vốn là nàng một cái bây giờ càng là hóa hình Tuyệt đối là thượng thiên chiếu cố. Hóa hình về sau hồng hồ đột nhiên. Không đúng màu đỏ hồ ly phát hiện chính mình lại là tại một tầng màng bảo hộ phía dưới vượt qua thiên lôi kiếp. Màu đỏ hồ ly gặp qua độ kiếp hóa hình sinh linh. Bọn họ hoàn toàn là trăm cây nhìn đắng. Tại thiên lôi kiếp nạn trước mặt. Giống như con kiến hôi. Màu đỏ hồ ly gặp qua nhiều nhất cũng là tại thiên lôi kiếp phía dưới hóa thành bụi phấn nhưng là mình lại tại tầng này mang bảo hộ dưới như thế nhẹ nhõm vượt qua lúc này nơi xa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy tiểu hồng ngươi ở đâu một cách năm sáu tuổi tiểu nữ hài tại đất tuyết bên trong bọc lấy cầm y trong tay mang theo một cái túi bây giờ hóa hình về sau màu đỏ hồ ly cũng bất quá là năm sáu tuổi bộ dáng nhìn thấy tiểu nữ hài Màu đỏ hổ ly vội vàng phất tay Tiểu tuyết Ta ở chỗ này tiểu nữ hài là màu đỏ hổ ly Tại cách này đầy trời cánh đồng tuyết phía trên duy nhất bạn chơi Về phần những sinh linh khác Nhìn thấy nó đều muốn ăn nó đi Tiểu nữ hài chạy đến màu đỏ hổ ly trước mặt Mở to hai cái hai mắt thật to Vây quanh màu đỏ hổ ly dạo qua một vòng Kinh ngạc nói ngươi biến thành người màu đỏ hổ ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lộ ra đắc ý thần sắc Cái kia nhất định tiểu nữ hài vứt xuống vật trong tay Vội vàng đem chính mình phía ngoài một tầng y phục giải khai Sau đó cởi ra Cho màu đỏ hổ ly xuyên qua Khí trời lạnh, ngươi còn không có y phục Ngươi trước mặt lấy ta trong lúc vô tình Một đạo kim sắc quang mang tại trong tầng mây thoáng hiện mà đến tiến vào màu đỏ hổ ly trong thân thể Trong lúc nhất thời màu đỏ hồ ly cảnh giới đột nhiên kéo lên màu đỏ hồ ly nhìn xem tầng mây nhìn nhìn lại tiểu nữ hài đây là số mệnh chi lực màu đỏ hồ ly bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trước kia tiểu nữ hài luôn luôn ngồi xổm ở trước mặt của nó cùng hắn nói xong nhân gian sự tình ngẫu nhiên cũng xem nói nếu như ngươi là nhiều người tốt Dạng này chúng ta liền có thể cùng đi ra ăn đồ ăn á màu đỏ hồ ly nhìn xem tiểu nữ hải thiên chân vô tà ánh mắt. Chỉ cảm thấy mình trong mắt lại có thủy lưu lại. Tiểu nữ hải nhìn thấy màu đỏ hồ ly vội vàng kéo tay áo cho màu đỏ hồ ly lau mặt. Tiểu hồng. Ngươi làm sao rơi lệ tiểu hồng. Ngươi không muốn rơi lệ. Ngươi muốn lạc lạnh. Y phục của ta lớn. Hai người chúng ta có thể vừa lên xuyên. Nói xong, tiểu nữ hài đem màu đỏ hồ ly ôm vào trong ngực. Hai cái tiểu nữ hài, cứ như vậy ngồi sồm ở một khỏa dưới cây già. Đây chính là nước mắt sao màu đỏ hồ ly cảm nhận được tiểu nữ hài nhiệt độ cơ thể. Tại thời khắc này, thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có hai cái tiểu nữ hài tiếng hít thở. Đúng rồi tiểu hồng, ta mang cho ngươi tới chân gà ăn rất ngon đấy tiểu nữ hài giải khai trên đất cái túi bên trong đồ ăn truyền tới hương khí nhiệt khí hai cái tiểu nữ hài một người trong tay nắm lấy một cái chân gà tiểu hồng hương không hương người đều có thiện tâm một lời vì thiện thiên địa dám chi màu đỏ hồ ly hóa hình không có gặp phải sinh tử thiên kiếp thậm chí sau cùng thiên kiếp bị một gốc cây đỡ được hơn phân nửa Cho dù là không có gốc cây kia, màu đỏ hổ ly cũng tuyệt đối sẽ không thủ thương. Nó chưa từng có ý đồ xấu, nếu không tiểu nữ hài cũng không có khả năng cùng nó vì thiện. Tiểu nữ hài là đại tần hoàng triều người. Một phần của nàng khí vận. Đồng dạng tại số mệnh kim long bên trong. Tiểu nữ hài nàng đối tiểu hồng tán đồng. Chính là số mệnh kim long đối với tiểu hồng tán đồng. Tiểu hài tử trời thật là tinh khiết. Các nàng thường thường càng nhiều hơn chính là thiện niệm Một lời thiện Thường thường mà có thể thành tựu một cách yêu ma tinh quái Đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều Càng Thái Bình biểu tượng Không phải nói yêu ma làm loạn là loạn thế bắt đầu Càng nhiều thì là Vạn vật có linh Là Thái Bình lăng tiêu điện trầm thương sinh vừa vừa mới chuẩn bị bãi triều Bỗng nhiên có người đến báo bệ hạ, hỏa vực Đại Ly Hoàng Triều người tới Đại Điện bên trong. trầm thương sinh hơi hơi dừng lại. Nói ra, chúng ta giống như cùng Đại Ly Hoàng Triều, không có có liên hệ gì A Vương bất thiện đứng ra. Nói ra, bệ hạ, Đại Ly Hoàng Triều hiện tại cùng chúng ta Đại Tần Hoàng Triều một dạng. Đồng dạng là nhất thống hỏa vực. Theo thần biết, Đại Ly Hoàng Triều cao hướng Thái Dương. Đại Ly Hoàng Triều Hoàng Kỳ chính là Đại Nhật Long Kỳ. Mà lại tại bọn họ hỏa vực tất cả mọi người cho rằng Đại Ly Thánh Thượng là Thái Dương Chi Tử. Nhưng là Đại Ly Hoàng Triều Tân Hoàng vừa mới đăng cơ không lâu Đại Ly Hoàng Triều nội bộ liền xuất hiện mâu thuẫn. Trầm Thương Sinh nhìn xem Vương Bất Thiện nói ra, nói tiếp. Vương Bất Thiện nói ra. Gần nhất. Thần biết được. Đại Ly Hoàng Triều Long Mạch xuất hiện vấn đề. Về phần là vấn đề gì? Thần hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng là có một chút thần có thể xác định. Hiện tại Đại Ly Thánh Thượng. Không cách nào tu hành Đại Ly Hoàng Triều Công Pháp Thần Thông. Đại Ly Hoàng Triều Công Pháp Thần Thông nghe đồn là truyền lại từ thần thoại thời đại, một khi tu luyện. Đại Thành. Bàn Sơn Đào Hải. Cải Thiên Hoán Nhật đều không nói chơi nhưng là bây giờ Đại Ly Thánh Thượng. Lại không cách nào tu hành. Đến mức đại ly hoàng triều long mạch xảy ra vấn đề Đại ly hoàng triều trên dưới Không người có thể giải quyết Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Như có điều suy nghĩ nói ra cho nên bọn họ là muốn chấm đi hỗ trợ vương bất thiện nhẹ gật đầu Thần cũng nghĩ như vậy Nếu là nói thiên hạ ai công pháp càng thêm tiếp cận mặt trời Ngoại trừ bệ hạ Thần thực sự là nghĩ không ra người thứ hai huống chi bệ hạ thực lực đầy đủ cho nên bọn họ mới sẽ nghĩ tới bệ hạ trầm thương sinh không nói gì ngược lại là trầm thương sinh nơi ngực đông hoàng trung bỗng nhúc nhích trầm thương sinh cười nhạt một tiếng nói ra truyền ngụy thích trung nghe được trầm thương sinh cất cao giọng nói bệ hạ có lệnh truyền đại ly hoàng triều như thế tam đảo thanh âm xa xa truyền đi một phút sau đại ly hoàng triều quan viên đi vào lăng tiêu điện Đại Ly Hoàng Triều sứ giả gặp qua Đông Hoàng bệ hạ một hàng năm người, toàn bộ xuyên lên hỏa diễm đồng dạng quan bào, bất quá quan bào phía trên hỏa diễm đám số lượng khác biệt. Trầm Thương Sinh nhìn xem Đại Ly Hoàng Triều quan viên, nói ra, hỏa vượt khoảng cách Đông vượt cũng không gần a các ngươi đi vào chấm đại tần có chuyện gì nói xong. Đại Ly Hoàng Triều năm cái quan viên ngẩng đầu lên. Đối với Lăng Tiêu điện dò xét một vòng, Ngạo Nghễ nói, Đông Hoàng, nhà ta bệ hạ có chỉ. Nhưng Đông Hoàng đi một chuyến Đại Ly Hoàng Triều Trầm Thương Sinh đột nhiên giật mình. Nhìn xem phía dưới Đại Ly Hoàng Triều Năm tên quan viên. Lúc này trên mặt của bọn hắn, mang theo kiêu căng. Trầm Thương Sinh tốt cười một tiếng. Cảm tình ngươi đi vào lăng tiêu điện. Là đến hạ chỉ A Bạc khởi yên lặng đứng ở một bên. Nhìn cái kia Đại Ly Hoàng Triều Năm tên quan viên xuôi cười một tiếng một tiếng. Bất quá bạch khởi không có che giấu thanh âm của mình. Bị cái kia năm tên đại ly hoàng triều quan viên nghe được. Trong đó một vị trên mặt lập tức đại biến. Vươn tay. Chỉ bạch khởi. Ngươi đang giễu cợt chúc ta đông hoàng. Bản quan nhường ngươi giết ngươi cách này một vị không hiểu tôn ti quan viên trầm thương sinh nổ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Về phần lăng tiêu điện bên trong còn lại đại thần. Nhao nhao nhìn về phía vị kia đại ly hoàng triều quan viên. Ngươi thật lợi hại ở cái này Lăng Tiêu điện bên trong, trầm thương sinh là đại tần thánh thượng, tự nhiên không thể gây. Thứ hai không thể trêu, cũng chỉ có Vũ An Quân Bạch khởi. Ngươi cái này vừa lên đến, liền mở đại chiêu sao vô địch chí tôn thái tử ra 40 chương 386 ngươi chính là Kim Ô chân quân a ba nhân gian tiên cùng Lý thần tôn bọn họ. Nhẹ nhàng lui về sau hai bước, Thần Tôn, ngươi biết cách này Đại Ly Hoàng Triều sao Lý Thần Tôn ra mặt co lại. Đại Ly Hoàng Triều vẫn cho là bọn họ mới là Thái Dương Chi Tử. Cho nên, ngươi biết, dù sao, mặt trời là trên trời. Nhân gian tiên sau khi nghe xong, giống như là đối đãi thiểu năng trí tuổi đồng giảng nhìn xem Đại Ly Hoàng Triều quan viên. Thái Dương Chi Tử nơi này tựa như là chấm Đại Tần A ngươi xác định. Ngươi không có lầm trầm thương sinh nhìn xem vị kia quan viên Nhẹ nhàng nói Chỉ thấy Vị kia quan viên ngẩng đầu Dường như thiên lão đại Hắn lão nhị đồng giảng Ngạo nghễ nói Đông hoàng Chúng ta là mang theo nhà ta bệ hạ ý chỉ tới Ngươi đại tần hoàng triều xem như chúng ta đại ly hoàng triều phụ thuộc chi quốc Nói xong Một cách khác quan viên nói ra Đúng rồi Đông Hoàng, lần này chúng ta tới mục đích thứ hai chính là Các ngươi đại tần đặt vào đến chúng ta đại ly hoàng triều phụ thuộc Mặt khác, lần này chúng ta còn muốn mang về các ngươi đại tần túi cống Ngay sau đó Đông Hoàng, nhà ta bệ hạ thời gian chậm chế không nổi Ngươi tranh thủ thời gian mang theo túi cống Cùng chúng ta cùng nhau đi đại ly hoàng triều trong giọng nói Hoàn toàn là tại mệnh lệnh trầm thương sinh Trầm Thương Sinh nghe xong đại ly hoàng triều năm vị quan viên lời nói, đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì thời điểm biến đến yếu như vậy rồi chẳng lẽ hai ngày này, bên ngoài thiên địa đã thay đổi sao, Trầm Thương Sinh kinh ngạc nhìn xem cái kia năm vị đại ly hoàng triều quan viên, "Ngươi, các ngươi xác định không có nói sai, các ngươi chẳng lẽ uống say Trầm Thương Sinh phát hiện mình." Vậy mà nói chuyện cũng cả lăm lăng tiêu điện bên trong từng đạo từng đạo ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn giống như đối đãi năm bộ thi thể đại tần hoàng triều lăng tiêu điện nói lời này các ngươi là cái thứ nhất ngoả tạo nhân gian tiên nghe xong lời của bọn hắn sắc mặt vậy mà dần dần biến đỏ nhân gian tiên phát hiện hắn thật sự là tài sơ học thiện vậy mà tìm không ra hình dung từ tới lý thần tôn nhẹ nhàng kéo nhân gian tiên một thanh Đại nhân bình tĩnh nhân gian tiên nhìn xem Lý Thần Tôn. Ngươi cảm giác gì Lý Thần Tôn dừng một chút. Ngoà tào võ tướng bên kia. Lịch phần tiên cùng đông môn thần quân nhìn xem đại ly hoàng triều quan viên. Lịch phần tiên ngược lại là vừa cười vừa nói cách này. Rất bá khí cùng lão bạch có liều mạng. Đông môn thần quân chặt lịch phần tiên liếc một chút. Nói ra ngươi nói. Ta hiện tại có thể hay không đi làm chết bọn họ Vương Ly tại phía sau hai người. thâm Trầm nói. Ta hiện tại liền muốn giết chết bọn họ Đại Ly Hoàng Triều Quan Viên nghe được nghe được Trầm Thương Sinh. Sắc mặt không vui. Nói ra. Đông Hoàng. Chúng ta từ trước tới giờ không uống rượu. Mặt khác. Bản quan gặp Đông Hoàng ý tứ. Đông Hoàng chẳng lẽ không nguyện ý một người khác nói ra. Trên đời này phàm là tu hành mặt trời chi pháp chỉ có đại ly hoàng triều có mặt khác còn lại cũng là đại ly hoàng triều quốc sư kim âu chân quân vì kia quan viên trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng đông hoàng đã không phải ta đại ly hoàng triều hoàng thất chi nhân như vậy cái kia chính là kim âu chân quân để tử đi kim âu chân quân chính là ta đại ly hoàng triều quốc sư đồng sản cũng là đại ly hoàng triều thần tử cái này một mối liên hệ ở chỗ này, chắc hẳn Đông Hoàng lúc này nhất định muốn nhập ta Đại Ly Hoàng triều phía dưới a trầm thương sinh. Đại tần quần thần, Đông Hoàng, như thế nào bản quan trước khi tới đây, cũng nghe nói, Đông Hoàng võ học thần thông, chính là ngưng tổ gia tam túc điểu, trong cổ tịch có ghi chép, loại kia tam túc điểu, được xưng là kim ô Ta triều quốc sư danh sưng kim Ô chân quân. Ở trong đó quan hệ. Tự nhiên là không cần nói cũng biết trầm thương sinh lúc này. Đè nén chính mình. Đối đại ly hoàng triều quan viên nói ra. Ý của ngươi là. Chấm là đại ly hoàng triều quốc sư đồ đệ chưa phát giác ở giữa. Trầm thương sinh thanh âm bên trong. Đã mang theo sát ý. Mà đại ly hoàng triều quan viên còn không tự giác. Dương Dương đắc ý nói ra đó là tự nhiên trầm thương sinh ngón tay đánh lấy long án. Nói ra. Như vậy. Các ngươi đại ly hoàng triều quốc sư. Kim Ú Trân Quân. Có tới không nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Cái kia năm vị đại ly hoàng triều quan viên thản nhiên nói mang trên mặt đắc ý. Kim Ú Trân Quân tự nhiên là tới. Trầm thương sinh mang trên mặt bình tĩnh. Nhìn lấy bọn hắn cái kia vì sao không thấy kim ô chân quân tới nghe vậy đại ly hoàng triều quan viên giận tím mặt nói ra đông hoàng chúng ta tới này đắt là cho ngươi ngập trời mặt mũi làm sao còn muốn ta triều quốc sư tự mình mời ngươi ngươi có tư cách gì đông hoàng bản quan khuyên ngươi không nên đem chính mình xem quá cao tranh thủ thời gian đi theo bản quan về đại ly hoàng triều nói không chừng bệ hạ một cao hứng còn có thể ban thưởng ngươi một ít gì đó. trầm thương sinh giả bộ như cao hứng bộ dáng. hỏi không biết có thể ban thưởng chấm cái gì vì kia quan viên hừ một tiếng. nói ra kim ô chi pháp thế nhưng là quốc sư an hiểu nhất chi pháp. nếu là ngươi làm tốt, nói không chừng bệ hạ liền để quốc sư đem hoàn chỉnh công pháp thần thông giao cho ngươi. trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nói có lý nhìn thấy trầm thương sinh gật đầu năm vị đại ly hoàng triều quan viên trên mặt vui vẻ nhưng là theo trầm thương sinh thanh âm sắc mặt của bọn hắn biến đến khó coi đông môn thần quân trầm thương sinh trong giọng nói sát ý đã hiển lộ đông môn thần quân lập tức đứng dậy thần tại trầm thương sinh nói ra cha gió trên ghinh thành nhất định muốn đem kim ô chân quân mời đi theo trầm thương sinh tại kim ô chân quân bốn chữ phía trên Hung hăng nói ra. Đông môn thần quân chặt trầm thương sinh liếc một chút. Khóe miệng hơi nhích lên. Thần, lính chỉ đông môn thần quân lập tức quay người muốn đi ra lăng tiêu điện. Ngươi muốn làm gì một vị đại ly hoàng triều quan viên, giữ chặt đông môn thần quân. Sắc mặt khó coi nói. Trầm thương sinh thản nhiên nói, đã đại ly hoàng triều quốc sư tới, chấm tự nhiên là muốn gặp một lần. Hừ trầm thương sinh ngươi đây là tại được một tấc lại muốn tiến một thước trầm thương sinh cười nói thật sao đông môn thần quân còn chờ cái gì đông môn thần quân chân khí bên ngoài tán đem lôi kéo hắn quan viên trấn khai bạch khởi xoay xoay eo bề hạ gần nhất thần có chút nhàm chán thần cùng đông môn thần quân vừa lên đi trầm thương sinh gật đầu cười bạch khởi trực tiếp hóa thành một đảo huyết ảnh biến mất tại lăng tiêu điện bên trong ở trong kinh thành Vượng tài đại khách sạn. Một gian hào hoa trong phòng. Một vị mái tóc màu vàng ấm trung niên nam tử. Trên mặt vẻ âm trầm. Há hạ. Bản chân quân nếu là đạt được đông hoàng phương pháp tu hành. Tất nhiên sẽ đột phá đến tử khí đông lai cảnh hắn tại tiên hợp đạo cảnh dừng lại quá lâu. Tuy nhiên hắn là hỏa vực đệ nhất cao thủ. Nhưng là ai lại không muốn biến đến mạnh hơn đấy bằng vào chính mình hỏa vực đệ nhất cao thủ hắn tin tưởng chỉ cần đông hoàng chính mình không muốn chết tất nhiên sẽ đem phương pháp tu hành giao cho hắn oanh bỗng nhiên cửa phòng trực tiếp nổ tung ngươi chính là kia cái gì kim ô chân quân à kim ô chân quân quay đầu nhìn thấy là một người mặt quan bào nam tử lập tức trên mặt của hắn vui vẻ. Muốn đến chính là cái kia Đông Hoàng muốn mời mình đi, qua. Lạnh nhạt nói bản chân quân đúng vậy thế ngoại cao nhân bộ dáng, vẫn là muốn có. Nhưng, làm hắn bày ra bản thân bộ dáng này thời điểm. Ba chỉ thấy nam tử kia, trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Thân thể của hắn, nhất thời đập vỡ mặt tường. Bay đến không trung Làm hắn lấy lại tinh thần, đã bị người kia một phát bắt được. Hướng về lăng tiêu điện bay đi. Bạch khởi nhìn xem đông môn thần quân, lặng yên biến mất. Mà nguyên bản dưới lầu, lúc này đã biến thành địa ngục. Đại ly hoàng triều tất cả mọi người toàn bộ chết tại khách sạn. Bản quân, vũ an quân đối mặt khách sạn lão bản. Tổn thất đi tìm hộ bộ cầm, liền nói là bản quân nói. Vô địch chí tôn thái tử ra 40 chương 387 toàn bộ chặt trừ hắn ai còn có thể sử dụng đông hoàng trung vượng tài đại khách sạn khách sạn lão bàn vương vượng tài nhìn xem bạch khởi bóng lưng lạnh thấm mồ hôi ngoan ngoãn loại trực tiếp đem khách sạn một tầng người toàn bộ giết. những người này hắn vẫn là biết là đến từ nơi đâu cũng coi là sứ thần lão bàn bên cạnh tiểu nhì hai chân run rẩy thiếu chút nữa đi tiểu Phía trên thế nhưng là không có một bộ toàn thây trực tiếp bị băm Thật là đáng sợ Vương vượng tài nhìn xem chính mình tiểu nhị Nhớ kỹ chớ nói lung tung tiểu nhị mãnh liệt gật gật đầu Cái này đều không cần lão bản phân phó Vừa mới cái vị kia Thế nhưng là vũ an quân chính mình vậy mà May mắn có thể nhìn thấy Đại tần vũ an quân sát thần đều tại biểu dương vừa mới vị kia danh tiếng Cái kia Những cái kia đại ly hoàng triều người làm sao xử lý vương vượng tài nhìn tiểu nhị liếc một chút Ngươi đi hộ bộ tìm người đến bản lão bản đánh giá tính một chút tổn thất Tiểu nhị nhìn xem lão bản Lão bản chân ngươi dốc hết ra đi không được Ngươi đi đi vương vượng tài nhìn xem chính mình tiểu nhị Tốt xấu nơi này cũng là đại tần hoàng thành cả ngày liền cùng cái chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ Thật là Không phải liền là băm mười mấy người sao về phần bộ dạng này sao tiểu nhị nhìn xem lão bản rét bỏ ánh mắt. Chưa phát giác. Chính mình giống như cho lão bản mất mặt. Thật không cần phải a vương vượng tài đại lão bản phong khinh vân đảm bộ dạng. Đây mới là đại nhân vật bộ dạng a tiểu nhị thầm nghĩ đến. Vương vượng tài đại lão bản nói ra cái kia. Cái kia chúng ta chờ hộ mẫu người tới đi. Bọn họ khối vụn trước hết đặt ở chỗ đó đi. Dù sao không người nào dám động. Tiểu nhị nhìn xem lão bản mình nháy nháy mắt. Vương vượng tài đại lão bản bình tĩnh nói. Bản lão bản. Chân cũng rốc hết ra tiểu nhị. Gió nhẹ thổi qua trời trong gió nhẹ. Chính là ngày tháng tốt. Nhìn xem lão bản cùng tiểu nhị sóng vai đứng tại cửa ra vào đi ngang qua người không khỏi sợ hãi than vượng tài đại khách sạn lão bản quả nhiên tự thể nghiệm a vậy mà cùng tiểu nhị không khác nhau chút nào đứng tại cửa ra vào chờ đợi khách nhân đến vượng tài đại khách sạn có thể trở thành trên kinh thành khách sạn lớn nhất không phải là không có đạo lý ngươi xem một chút người ta lão bản nhìn nhìn lại chính mình lão bản ai một lời khó nói hết a cùng là lão bản chinh lịch làm sao lớn như vậy à không nghĩ ra thật không nghĩ ra một lúc lâu sau. Tiểu nhị nhìn xem lão bản nói ra lão bản ngươi khá hơn chút nào không chân của ta có chút tê. Vương vượng tài đại lão bản đừng nói chuyện bản lão bản chân cũng tê. Tiểu nhị. Lăng tiêu điện trước. Năm vị đại ly hoàng triều quan viên lúc này bị trói vô đều cho ta buộc chặt điểm ngụy thích trung hài lòng nhìn xem bị trói ở đại ly hoàng triều quan viên trầm thương sinh ngươi muốn làm gì trong đó một vị quan viên hướng về trầm thương sinh giống to trầm thương sinh đối với hắn nở nụ cười lão ngụy làm hắn ngụy thích trung cười hắc hắc cũng chỉ làm kiếm xẹp qua không gian chỉ nghe phúc một tiếng vì kia quan viên phía dưới xuất hiện một đám vết máu vải bao vây lấy thứ gì rớt xuống kèm theo chính là a vị kia quan viên đau nước mắt chảy ròng. lúc này bọn họ tưởng như là bị tham quan đồ chơi đồng dạng. bốn phía đều là đại tần hoàng triều quan viên. đằng sau thậm chí hồ bộ thượng thư lý thông cổ cười híp mắt tại thu tiền. đóng giữ hoàng cung cấm vệ quân gặp này cũng muốn nhìn một chút. con hàng này vì cái gì kêu lớn tiếng như vậy đơn giản xuyên vân phá nhật đồng dạng. Chuyện gì xảy ra lý thông cổ từ từng vị thiên binh trong tay thu đến tiền vé vào cửa. Cười ha hà nói. Chư vị. Cho vui đằng sau còn có đây này có nên đi vào hay không nhìn xem chỉ cần 5 lượng bạc mông vương điện mang theo chính mình hơn 10 vị thuộc hạ. Nghe đến đó có tiếng kêu to lập tức dẫn người tới xem xét. Đã thấy đến lý thông cổ ngay tại lấy tiền. Nghe được lý thông cổ. Mông Vương Điện không thể tin nhìn xem Lý Thông Cổ Dạng này đều có thể lấy tiền Lý Thông Cổ nhìn thấy Mông Vương Điện mang theo mười mấy người tới Ánh mắt quang mang lập lòi Khách hàng lớn A Lý Thông Cổ đi vào Mông Vương Điện trước mặt Vương Điện Có nên đi vào hay không nhìn xem một người năm lạng Bản quan gặp ngươi mang người nhiều Cho ngươi đánh cái 9,9 gãy Mông Vương Điện Lý Thông Cổ cười ha hả nói Ở trong đó thế nhưng là đại ly hoàng triều năm cách đại quan a ngươi muốn biết bọn họ làm sao tìm đường chết sao mông vương điện hướng về trong lồng ngực của mình sờ lên. sau cùng. Lấy ra bốn lạng. Lý thông cổ. Đi. Ngươi mau chóng rời đi nơi này. Bản quan không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cách này nghèo hàng mông vương điện trên tay một cỗ đại lực. Vỗ vỗ lý thông cổ gian xếp một chút Lý Thông Cổ sắc mặt nhất thời thay đổi. Mời ngài, chúc ta ai cùng ai không lấy tiền. Buổi tối ta mời khách Lý Thông Cổ lập tức nhường ra thân tới. Mông Vương Điện trực tiếp tiến vào. Về phần hắn mang mười mấy người. Lý Thông Cổ lần nữa ngăn lại, giao tiền đế binh. Mặt đâu trầm thương sinh ở bên trong nhìn thấy Lý Thông Cổ. Vừa cười vừa nói. Chậm chậm, ra hỏa này không có mở cửa đơn giản nhân tài không được trọng dụng nhân gian tiên tài trầm thương sinh sau lưng trên mặt lộ ra mỉm cười lần này có thể mua một số lá bùa sinh hoạt không dễ cần nhiều mặt ra tay a oanh không trung một bóng người đột nhiên rơi xuống rõ ràng là vị kia kim oanh chân quân đông môn thần quân tử không trung rơi xuống bề hạ cách này cũng là cách kia kim oanh chân quân chầm thương sinh đi tới trên đất kim ô chân quân trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kim ô chân quân ngươi nói chấm là đồ để của ngươi nghe được trầm thương sinh kim ô chân quân ngẩng đầu nhìn về phía trầm thương sinh mà còn lại năm vị đại ly hoàng triều quan viên thì là một mặt cho tàn quốc sư gia sân phương thức cùng bọn hắn tưởng tượng có chút khác biệt kim ô chân quân nhìn xem trầm thương sinh không dám nói lời nào Đã nói xong chính mình là hỏa vực đệ nhất cao thủ đâu thế nhưng là hiện tại kim vô chân quân mới biết được. Đại tần một vị quan viên đều mạnh hơn chính mình cách này còn thế nào chơi trầm thương sinh thất vọng lắc đầu. Quay người rời đi. Toàn bộ chặt đông môn thần quân nhẹ gật đầu. Vô luận bọn họ làm sao kêu to. Thanh long đao xuất hiện, chiều lấy bọn hắn chém tới bình thiên cung bên trong. Trầm thương sinh cảm thấy vẻ nhạt vô vị còn tưởng rằng là một cái cái gì nhân vật lợi hại kết quả ngươi tốt xấu là một cái tử khí đông lai cảnh cũng tốt a thế nhưng là ngươi một cái tiên hợp đạo cảnh liền đến đại tần đắc ý đây là cớ nào không đem đại tần để ở trong mắt a trầm thương sinh nhìn xem ngụy thích trung lão ngụy ngươi nói chấm người ở bên ngoài trong mắt thật cứ như vậy yếu sao ngụy thích trung hai tay bưng cho trầm thương sinh một ly trà vừa cười vừa nói bề hạ, đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta đại tần hoàng triều, càng ngày càng mạnh sao hiện tại xem ra, lúc trước mẹ ra quyết định là đúng. Ngụy Thích Trung nói ra, hiện tại đại tần hoàng triều con mới sinh, xa xa muốn so với lúc trước mạnh hơn nhiều, thân thể trời sinh tinh khiết, thậm chí trước kia tốt tư chất, tại hiện tại xem ra, đã coi như là bình thường. Ngụy Thích Trung vừa cười vừa nói tiếp qua vài chục năm đại tần hoàng triều sợ rằng sẽ càng mạnh trầm thương sinh lắc đầu lão ngụy ngươi cũng đừng sạc cho chấm nói dễ nghe ngụy thích trung liền vội vàng nói không dám là đêm trăng sáng sao thưa trầm thương sinh một mình tại lăng tiêu điện trước hôm nay đông hoàng trung là chuyện gì xảy ra trầm thương sinh sờ lên chính mình tim đông hoàng trung một mực tại rung động không ngừng Dường như có cái gì thân cận đồ vật đồng dạng Chấm cảm giác cũng là tại Đại Ly Hoàng Triều Tại phía xa thập nhị giới phía trên Đại Chu Thiên Đình Khương Thái Công một mặt không thể tin nhìn xem cơ cung miết Bề hạ, ngài nói, là thật cơ cung miết nhẹ gật đầu Từ xưa đến nay Ngoại trừ người kia bên ngoài ngươi còn biết ai sử dụng tới Đông Hoàng Trung trừ hắn Đông Hoàng Trung ai còn có thể sử dụng vô địch chí tôn Thái Tử gia bốn mươi chương ba trăm tám mươi tám Đông Hoàng Trung hiện hỏa diễm liên đài đại thiên thế giới đại chu thiên đình số mệnh kim long kéo dài ngàn tỷ dặm lơ lửng ở đại chu thiên đình trên không số mệnh chi lực thao thao bất tuyệt Khương Thái công sâu hít sâu vài khẩu khí mới tỉnh hồn lại đối với giờ phút này tâm tình của hắn tới nói vô cùng rung động. Hắn vậy mà không nghĩ tới. Hắn thật là trong truyền thuyết cái vị kia. Thật sự là. Bề hạ, hắn thật nếu là vị kia, làm sao có thể còn có thể truyền thế A Khương Thái Công không hiểu. Thời đại trôi qua quá xa xưa thiên địa sụp đổ sập, thì liền một khối nhỏ toái phiến đều đã tạo thành một cái thế giới. Mà bây giờ. Lại nghe được thời đại kia người. Làm sao có thể có thể bình tĩnh cơ cung miết nhẹ nhàng cười một tiếng vậy ngươi biết người sau khi chết vì sao có thể luôn hồi chuyển thế đâu khương thái công nói ra âm phủ luôn hồi chỉ có điều luôn hồi chỉ cũng sớm đã phá nát thậm chí chúng ta cũng không biết đến cùng có hay không luôn hồi chỉ cơ cung miết cũng là thở dài một tiếng đúng vậy a âm phủ sụp đổ muốn muốn mang theo ký ức chuyển sinh đều là khó càng thêm khó thái công Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao những năm này thiên đình con mới sinh Có rất nhiều đều là mang theo ấm ký Nghe được cơ cung mít Khương Thái Công đột nhiên giật mình Bề hạ ngài là nói Có đại năng giả Có thể chuyển thế cơ cung mít không xác định nói ra Đến cùng phải hay không đại năng chuyển thế Chấm cũng không rõ ràng Đoán chừng còn cần mấy trăm năm thời gian mới có thể rõ ràng Khương Thái Công nói ra, chẳng lẽ âm phủ, mở lại cơ cung nít nhìn Khương Thái Công liếc một chút. Ngươi chẳng lẽ biết âm phủ ở đâu Khương Thái Công lắc đầu. Nói ra, cái này thần, không biết. Cơ cung nít nói ra, chấm hiện tại chỉ là suy đoán, nếu là chấm đoán chính xác. Cơ cung nít cũng không dám nói, nếu là hắn đoán chính xác. Chỉ sợ. Mảnh này đại thiên thế giới cũng tồn tại không được bao lâu ác cơ cung nít nhìn xem tinh không cho dù là đại thiên thế giới cũng bất quá là toái phiến mà thôi chư tiên buông xuống chúng ta cách gọi là thiên đình tại bọn họ những người kia trong mắt chỉ sợ sẽ là một chuyện cười mà thôi rất nhiều trong điển tịch đều từng có ghi chép đông phương thiên đình thiết lập nam thiên môn càng là thống ngự vạn giới thiên địa sinh linh cùng bọn hắn thiên đình bắt đầu so sánh ha ha thì liền Đông Phương thiên đình dưới chứng nhất tục sinh linh đều so với bọn hắn lớn bỗng nhiên. Đông Phương tinh không. Một đạo mang theo bạch sắc hỏa diễm cái bóng, hướng về một phương hướng nhanh chóng bay đi. Trong trước mắt, chính là phá vỡ vô số tinh thần. Biến mất trong hư không. Tại cái kia nói cái bóng xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ đại thiên thế giới dường như bị đè ớp đồng dạng. Vô số đại năng giả. Không dám ngước đầu nhìn lên tinh không, ngoại trừ tiếng tim mình đập thiên địa giống như bị giam cầm đồng dạng. Cơ cung niết rõ ràng nhìn thấy. Cái kia đảo cái bóng bên trong đồ vật. Một giờ hình dáng. Xem ra, chấm đoán đã đúng phân nửa. À Khương Thái Công trên chán, xuất hiện một tầng mồ hôi dịn. Đã bao nhiêu năm chính mình bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác như vậy trong nháy mắt này. Khương Thái Công phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách động đậy, Thậm chí. Liên tiếp máu của mình. Cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Giam cầm bể hạ Khương Thái Công nhìn xem cơ cung miếp. Cơ cung miếp nhẹ nhàng cười một tiếng. Thái Công vừa mới dạng gì cảm giác Khương Thái Công thanh âm có chút còn lại sợ. Nói ra toàn thân bị giam cầm tựa như cả cái tinh thần bầu trời đều bị giam cầm đồng dạng. Cơ cung miếp trước mặt. Xuất hiện tam đạo hình ảnh Trong hình ảnh Xuất hiện ba kiện đồ vật hư ảnh Một cái là búa hình dáng Một cái tháp hình dáng Cái cuối cùng thì là trung hình dáng Thái công ngươi nhưng nhận biết cách này Ba kiện đồ vật cơ cung nít hỏi Khương Thái công nhìn về phía cơ cung nít trước mặt Trong hình ảnh ba kiện đồ vật Nói ra Kiện thứ nhất Là ta đại chu thiên đình khai thiên phủ Kiện thứ 2 Lý tướng quân huyền Hoàng Linh lung tháp. Cách này kiện thứ 3. Khương Thái công vô luận như thế nào cũng không nhận ra kiện thứ 3 trung hình hình dáng đồ vật. Cơ cung miết nói ra khai thiên phủ là năm đó chấm khai thiên tích địa thời điểm sử dụng mới có Đại chu thiên đình. Huyền Hoàng Linh lung tháp là Lý tướng quân nắm giữ. Chấn áp tả ma vô số. Vì Đại chu thiên đình lập xuống vô số công hơn nhưng là cái này kiện thứ ba cơ cung niết nói ra liền là vừa vặn phá toái hư không hình bóng kia nghe vậy khương thái công trên mặt lộ ra trấn kinh chi sắc bề hạ ngài là nói vừa mới cầm tới cái bóng chính là khẩu này trung lớn cơ cung niết phất tay hình ảnh tán đi khẩu này trung lớn tên là hỗn độn chung cơ cung niết tiếp tục nói nói hỗn độn chung ngươi khả năng không biết Nhưng là nó còn có một cái tên khác. Khương Thái Công trong lòng giống như là nghĩ đến cái gì. Đông Hoàng Trung cơ cung miết phun ra ba chữ Khương Thái Công biến sắc. Đông Hoàng Trung không phải phá nát sao làm sao có thể vẫn tồn tại cơ cung miết nhún vai. Nói ra. Ai biết được hỏa vực bỗng nhiên. Sắc trời đột biến. Nguyên bản hỏa vực hỏa liên sơn mạch chỗ. Nơi này sơn mạch dưới chính là Đại Ly Hoàng Triều Long mạch chỗ bởi vì sơn mạch hiện ra liên hoa hình bên trong dãy núi càng có hỏa diễm trải qua nhiều năm không thôi cho nên được xưng là hỏa liên sơn mạch trên bầu trời một đạo cùng hỏa liên sơn mạch hỏa diễm khác biệt hỏa diễm đoàn hướng về hỏa liên sơn mạch phi tốc rơi xuống âm âm tại bạch sắc hỏa diễm trùng sáng rơi vào hỏa liên bên trong dãy núi đại địa làm chấn động trong vòng nhìn rằm hỏa diễm ngập trời vô số sinh linh tại màu trắng cùng ngọn lửa màu đỏ bên trong trong nháy mắt chôn vùi cho dù là một số thực lực cao cường hạng người cũng không có bất kỳ cái gì thở dốc thời gian trực tiếp bị hỏa diễm thôn phể trên trời rơi xuống đại hỏa thương tới vô tội trong vòng vạn dặm kêu rên khắp nơi vô số nhiệt lực từ đại hỏa bên trong phiêu đãng đi ra giống như lễ ruột đêm gào đồng dạng tiếp theo Ngọn lửa màu đỏ dường như tìm được ngon miệng đồ ăn đồng dạng. Ngọn lửa cuốn một cái, đem giữa thiên địa nghiệp lực hút vào hỏa liên bên trong dãy núi. Lúc này, Đại Ly Hoàng Triều. Lòng người bàng hoàng ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy hỏa liên sơn mạch chỗ tình huống. Toàn bộ bầu trời bị thiêu đến tựa hồ cũng bóp méo. Đây là trời muốn diệt chúng ta Đại Ly Hoàng Triều A Lão Thiên Gia. Ngươi quá vô tình đại hỏa không chỉ không có dập tắt. Tại hỏa liên sơn mạch hấp thu song nghiệp lực về sau. Ngọn lửa màu trắng tựa như là đang trợ giúp hỏa liên sơn mạch hấp thu nghiệp lực đồng dạng. Hướng về bên ngoài lan tràn. Trong nháy mắt toàn bộ đại ly hoàng triều không toàn bộ hỏa vực lâm vào trong biển lửa. Ngọn lửa màu trắng càng không ngừng đốt cháy. Đại ly hoàng triều kim điện phía trên. Bệ hạ cần phải nhanh nghĩ đối sách à, cái này đại hỏa nhất định phải diệt nếu không tiếp tục như thế thiêu xuống dưới nửa năm vẹn vẹn cần nửa năm liền muốn đốt tới hoàng thành chiếu vào tốc độ như vậy hỏa vực thật là liền thành hỏa vực kim điện phía trên loạn cả một đoàn cách nhau một trăm ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa màu trắng kia thiêu đốt đại ly hoàng triều thánh thượng Mặt sám như cho. Làm sao diệt vô số cường giả đều bị đốt thành cho bùi, hắn có thể thế nào hỏa vực? Lúc này hỏa vực chân chính thành danh phó kỳ thực hỏa vực. Vô cùng vô tận nghiệp lực tại hỏa vực trên không phiêu đãng đi ra. Bạch sắc hỏa diễm, làm sát kẻ vô tội, sinh ra thiên địa nghiệp lực. Nếu là đầy đủ. Thượng thiên tức giận. Lôi kiếp diệt thế thế nhưng là làm những thứ này nghiệp lực xuất hiện trong chốc lát đều bị hỏa liên phía trên không dãy núi ngọn lửa màu đỏ hấp thu biến đến càng thêm đỏ triệt để đỏ đến cực hạn thời điểm oanh hỏa liên sơn mạch phá nát ngọn lửa màu đỏ chậm rãi tạo thành một tòa liên đài trên liên đài ngọn lửa màu trắng đoàn chậm rãi phiêu lãng hồng liên. Nở rộ vô địch trí tôn thái tử ra 40 chương 389 thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hỏa vực. Lúc này hỏa vực thành vì danh phó kỳ thực hỏa vực. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian hỏa vực bên trong sinh linh chết vô số kể. Đại ly hoàng triều thiên binh muốn dập lửa, ngàn vạn thiên binh lại bị một nói ngọn lửa màu trắng nhiễm. Sau đó chính là một mảnh ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn Dòng giã đốt cháy ba ngày ba đêm đại ly hoàng triều ngàn vạn thiên binh, hóa thành hư không. Ngọn lửa màu trắng này thủy phúc bất diệt, phong trở hỏa thế. Có hỏa vực cường giả, một thân chân khí, hùng hậu vô cùng. Muốn lấy chân khí dập tắt ngọn lửa màu trắng. Thế nhưng là, làm chân khí của hắn muốn dập tắt thời điểm. Ngọn lửa màu trắng gặp phải chân khí, ngược lại càng thêm thịnh vượng, vị này hỏa vực cường giả. Trong khoảnh khắc, bị liệt diễm thôn phệ Mấy cách ngày thời gian Hỏa vực đơn giản trở thành địa ngục Hỏa liên sơn mạch trong vòng nhìn rằm bị đốt thành đất trống Cũng là tại đem đại ly hoàng triều ngàn vạn thiên binh đốt cháy hầu như không còn thời điểm Hỏa liên sơn mạch đột nhiên phát sinh biến hóa Ngày đó, đêm tối như ban ngày Bầu trời cảnh ban đêm Bị chia làm hai bộ phận Một bên thông như bạc quang, một bên thì là màu đỏ quyển trời. Hùng vĩ không thôi. Bất quá trên đại địa nhiệt lượng vẫn đang phát tán ra. Thậm chí, hỏa vực nguồn nước đã sắp sửa cản khu một khi hỏa vực nguồn nước bị bốc hơi còn về sau. Hỏa vực liền lại biến thành mênh mông đất chết. Hoặc là sa mạc đại ly hoàng triều người. Lòng người bàng hoàng, thì liền một số đại ly hoàng triều trọng yếu đại thần. Thừa dịp cảnh ban đêm, chuẩn bị rời đi hỏa vực. Một đêm này, hỏa liên sơn mạch dị biến không ngừng, liên tiếp còn có từng trận lớn mà run run thanh âm. Hỏa vực ánh mắt toàn bộ tổ tập đến hỏa liên sơn mạch phương hướng. Âm ầm trên đại địa, như vạn mã lao nhanh. Hỏa liên sơn mạch tại hỏa vực trong ánh mắt, vậy mà vụt lên từ mặt đất, chầm rãi lên tới không trung Không biết mấy vạn dặm Tất cả hỏa vực người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, không trung dãy núi kia. Hỏa liên sơn mạch thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ cùng bình thường hỏa diễm khác biệt. Nó màu đỏ, dường như ngưng tụ giữa thiên địa lớn nhất nghiệp trướng đồng dạng. Khiến người ta nhìn thoáng qua về sau tựa hồ cũng có thể câu lên chính mình đáy lòng lớn nhất dục vọng. Tội nghiệp nghiệp trướng mà. Khi bọn hắn nhìn thấy hỏa liên sơn mạch lên không về sau... Ngọn lửa màu trắng. Từ trên đại địa hướng về hỏa liên sơn mạch mà đi. Đang thiêu đốt hỏa vực đại địa bạch sắc hỏa diễm. Lúc này cũng không lại thiêu đốt. Từng đó từng đóa hỏa diễm. Hướng về hỏa liên sơn mạch bay đi. Ngọn lửa màu trắng tại hoàn toàn bao vây lại hỏa liên sơn mạch về sau. Ánh mắt mọi người nổ tung. Chỉ thấy hỏa liên sơn mạch lúc này chậm rãi bắt đầu chuyển động. Không. Không phải động, mà chính là, nở rộ hỏa liên sơn mạch lúc này, tựa như là một đóa liên hoa đồng dạng, hướng về cạnh ngoài, bắt đầu nở rộ, âm ầm thanh âm như là thiên lôi từng trận. Suốt cả đêm thời gian, hỏa liên rốt cuộc nở rộ, một dãy núi lúc này trở thành một đóa, nở rộ hỏa liên, hỏa liên chung quanh chia làm 12 mũi, tựa như là trong hồ nước liên hoa đồng dạng. Bất quá, nó lại là mỗi một mũi liên hoa phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu trắng, lúc này lặng lặng phiêu phù ở hỏa liên chấu ngồi. Hỏa vực bên trong cường giả gặp này. Nhất thời mừng rỡ. Thế này sao lại là thiên tai a đây rõ ràng là dị bảo hàng thế a đây là. Dị bảo xuất thế ẩn giấu đi không biết bao nhiêu năm cường giả. Tại nhìn thấy nở rộ về sau hỏa liên, nhao nhao hiện thân. Một vách núi phía trên Lão giả tóc bạc mặt hồng hào Không nghĩ tới lão phu trước khi lâm chung, Lại có thể nhìn thấy như thế gì bảo Nếu là lão phu có thể có được Tất nhiên còn có thể sống cái mấy ngàn năm Nói định Lão phu còn có thể thành tiên lão giả gặp này Rốt cuộc an thế nào không ngừng trực tiếp đằng không mà lên Lão giả tựa như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng tại lão giả đằng không mà lên trong nháy mắt hỏa vực các nơi thần quang như sao băng nhao nhao hướng về không trung hỏa liên bay đi đại chu thiên đình bên ngoài cơ cung niết cùng khương thái công hai người tay xé không ở giữa hô hấp ở giữa không biết xé sách bao nhiêu không gian cái này khương thái công tại cái này một giới bên ngoài nghiệp chướng chi lực đơn giản không thể tưởng tượng cái này thật là lớn nghiệp chướng chi lực Nếu như là thiên phạt buông xuống Cho dù là thiên triều Cũng sẽ sụp đổ A Khương Thái Công hít một hơi thật sâu Nói ra Cơ cung miết gặp này Đồng dạng cũng là mày nhíu lại lấy Cái thế giới này Làm sao có thể xuất hiện lớn như vậy Nghiệp chứng chi lực gặp này Cơ cung miết lần nữa Hai tay chuẩn bị xé rách không gian Bỗng nhiên Từ không bên trong xuất hiện Một đảo hàng rào chặn cơ cung nít lực lượng thứ gì cơ cung nít sống bao nhiêu năm hiện tại thì liền cơ cung nít chính mình cũng không nhớ rõ cơ cung nít mạnh bao nhiêu ha <cười> ha. Không chút khách khí nói. Cho dù là đánh chìm thập nhị giới. Không hề có một chút vấn đề. Nhưng là bây giờ. Cái này một giới, vậy mà chặn lực lượng của hắn. Oanh hàng rào hiển hiện giống như thanh đồng. Cơ cung nít còn muốn lần nữa xé sách cái kia thanh đồng hàng rào phía trên tiên quang mờ mịt trực tiếp đem cơ cung niết cùng khương thái công hai người đánh lui mấy vạn dặm cơ cung niết ngừng thân thể vây quanh cái này một giới đi một lượng lại là một tòa đại đỉnh đem cái thế giới này bao lại cơ cung niết phát hiện thanh đồng hàng rào tựa như một cái ngược lại đại đỉnh hình dáng đem cái thế giới này bao bọc ở bên trong Khương Thái Công nhìn thấy cơ cung nít đều không thể dung chuyển chiếc đỉnh lớn này. Hỏi bệ hạ có biết cái này là vật gì cơ cung nít trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Còn thật nhường chấm đoán đúng rồi. Cơ cung nít chậm rãi nói ra, xem ra, chấm đoán không lầm. Trong mắt thần quang thiểm diệu. Nói ra. Đại địa hậu đức. Càn khôn bổ thiên chỉ bằng mảnh vỡ có thể ngăn cản được chấm lực lượng. Ngoại trừ nó. Chấm không nghĩ ra được cái thứ hai bổ thiên. Càn khôn đỉnh cơ cung miết nói ra. Có điều. Bổ thiên há há khương thái công nghe được cơ cung miết. Nhất thời giật mình. Bề hạ. Vì cái gì càn khôn đỉnh sẽ xuất hiện tại cái này địa phương cơ cung miết không có trả lời. Ngược lại nói nói. Chúng ta trở về đi. Chờ lấy ta đại chu anh Linh trở về chính là âm phủ. Không bao lâu liền xét lần nữa mở hỏa vực biên giới trầm thương sinh mang theo bạc khởi từ phúc hai người đi tới hỏa vực từ phúc nhìn thấy hỏa vực tình huống mang trên mặt trâm trọng lần này hỏa vực thật là thành hỏa vực đại ly hoàng triều xem ra đều không cần chúng ta xuất binh chính mình liền sẽ bị tiêu diệt a trầm thương sinh muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên Không trung hỏa liên chấn động, hỏa liên phía trên ngọn lửa màu đỏ, hướng về hỏa vực bốn phía phát ra. Đem chọn cái hỏa vực, bao vây lại. Ngoại nhân không phải tiến, người ở bên trong ra không được. trầm thương sinh nhìn lên trước mặt ngọn lửa màu đỏ bình chướng. Những ngọn lửa này phía trên, mang theo đều là nghiệp chướng chi lực. Vươn tay, muốn chạm đến. Từ phúc vội vàng ngăn lại trầm thương sinh. Bệ hạ. Không thể bây giờ Hỏa Liên này hấp thu hỏa vực nghiệp chứng chi lực, ngài nếu là nhiễm, những thứ này nghiệp chứng chi lực liền sẽ tái giá đến lớn tần trên thân. Trầm Thương Sinh hơi nhíu lại, chấm, có một loại cảm giác. Nói xong, Trầm Thương Sinh ngón tay điểm vào Hỏa Liên hỏa diễm trên màn hình. Sóng tựa như là chuồn chuồn lướt nước, Trầm Thương Sinh thu ngón tay về vì sao chấm không có cảm giác được nhiệt độ trầm thương sinh mở miệng nói bạch khởi nghe vậy một chân đá bay một khối lớn đá xanh chiều lên hỏa diễm màn hình đập tới ao ao ao tại đá xanh chạm đến hỏa diễm màn hình thời điểm trong nháy mắt thiêu đốt vỡ vụn cái này trầm thương sinh đột nhiên biến sắc cái này chấm giống như ở nơi nào gặp qua thứ này trầm thương sinh lập tức lập tức quay người Nhìn về phía không trung hỏa liên hình dáng. Đây là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trầm thương sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Vô địch trí tôn thái tử ra 40 chương 390 đông hoàng trung toái phiến. Nghiệp hỏa hồng liên dung trầm thương sinh nhìn xem không trung nở rộ sen hồng. Hắn không biết mình là tại sao biết nó, nhưng là giờ phút này liên quan tới không trung hồng liên hết thảy. Dường như đã sớm khắc tại trầm thương sinh trong trí nhớ. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trầm thương sinh thanh âm bên trong, mang theo một tia kiêng nghị. Không hắn. Làm trầm thương sinh biết thứ này là cái gì thời điểm. Chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thứ này căn bản không phải hắn có thể đụng. Cho dù là tiên tới cũng không thể chạm vào. Ai đụng cách đồ chơi này, người nào chết bạc khởi cùng từ phúc nhìn về phía trầm thương sinh. Bề hạ, ngươi biết thứ này là cái gì từ phúc hỏi chầm thương sinh nhìn thật sâu liếc một chút lơ lửng trên không trung hồng liên hít một hơi thật sâu nói ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lấy thiên địa nghiệp chứng làm thức ăn vô luận là sinh linh vẫn là thần khí chư loại ai nhiễm một chút đó chính là nghiệp chứng quấn thân kẻ nhẹ tu vi khó có thể tiến thêm tu vi toàn phế trọng giả thiên kiếp tẩy lễ Cho đến rửa sạch rơi trên người tất cả nghiệp chướng chi lực Có điều cái này thiên kiếp cũng xưng là thiên phạt Có thể chịu đựng được, không có mấy người Cái này là sinh linh nhiễm Nếu là binh khí của chúng ta nhiễm Liền thành một đống phế liệu Từ phúc cùng bạch khởi nghe được trầm thương sinh Trong mắt mang theo một chút chấn kinh Nhiễm một tia, liền có hậu quả như vậy Sau đó bọn họ nhìn xem lửa này vượt đại địa Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lửa này vực. Xong từ phúc nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Bệ hạ. Vừa rồi ngài cũng chạm đến ngọn lửa này. Thế nhưng là ngài trầm thương sinh mở ra tay. Lúc này trầm thương sinh trong lòng bàn tay có một cái hồng liên ấm ký. Yêu dị vô cùng từ phúc nhìn đến trầm thương sinh trong lòng bàn tay xem hồng ấm ký. Bệ hạ. Không có sao chứ Trầm Thương Sinh nắm chặt tay cao mày. Chấm cũng không biết là tình huống như thế nào. Tại Trầm Thương Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy không trung lưu quang, nhao nhao hướng về Hồng Liên bay đi. Từ phúc nhìn xem những người kia. Ta đi, bọn họ là muốn cướp đi cái kia Hồng Liên nếu như là cùng Trầm Thương Sinh nói một dạng cái này hồng liên cũng là đại hung chi vật ai những người này căn bản chính là đi tìm chết a trầm thương sinh vừa cười vừa nói đích thật là một kiện chí bảo nếu là có thể nắm giữ cái này hồng liên không chỉ là công phạt vẫn là phòng ngự đều là có thể xưng nhị thiên đồng giảng tồn tại từ phúc thở dài thứ này chỉ sợ đều có linh ai như là dựa theo bệ hạ ngài nói tới vậy thì không phải là người lựa chọn nó mà chính là nó lựa chọn người. dù sao ai đều có thể nhiễm. bạch khởi ở một bên nhẹ gật đầu. trầm thương sinh đồng dạng gật đầu. xác thực. hiện tại chúng ta đều biết bên ngoài còn có thế giới, mà lại so với chúng ta mạnh hơn nhiều. hiện tại xuất hiện cách này các thứ, cũng là có thể tiếp nhận. không trùng. đếm đạo lưu quang rối rít hướng về hồng liên bay đi. ha <cười> ha. Các ngươi những lão bất tử này. Còn cùng chúng ta đoạt cái gì một người trung niên bộ dáng hỏa vực cường giả. Chào phúng nói. Không tại trong rừng sâu núi thắm chờ chết. Còn ra đến nhảy nhót một cái tóc trắng phơ. Còn chống quải trưởng lão phu nhân nhìn trung niên nhân kia liếc một chút. Ha <cười> ha. Sau đó quải trưởng trực tiếp phá vỡ tư không hướng về trung niên nhân bổ xuống. ầm trung niên nhân nhất thời hóa thành một đoàn xương máu. Lão phu nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lộ ra khinh thường. Liên chút bản lãnh này cũng dám đến đoạt bảo vật thật là chán sống đương nhiên. Giống trường hợp như vậy, không chung thỉnh thoảng phát sinh. Thẳng đến hồng liên chỗ gần mới an tính lại. Đi một người trong đó, phù quang lược ảnh, muốn đoạt trước một bước, đoạt đến cái này trí bảo. Thế nhưng là, những người khác không phải ăn chay. Sống đến bọn họ cái tuổi này. Dạng gì tâm tư chưa từng gặp qua sau đó Tất cả mọi người gần như đồng thời hướng về hỏa liên chạy như bay Tại sắp tiếp cận hỏa liên thời điểm Một người đột nhiên lớn tiếng cả kinh nói Các ngươi mau nhìn liên tâm lại có một tòa tiểu trung theo đạo thanh âm này Mọi người nhìn lại Chỉ thấy cái kia hỏa liên liên tòa trên không Nguyên bản liên tâm địa phương nhẹ nhàng nổi lơ lửng một tòa tiểu trung Tiểu Trung quanh thân bị một tầng ngọn lửa màu trắng bao vây lấy, mà lại tiểu trung trên thân còn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu trắng. Kỳ lạ hơn gì chính là ngọn lửa màu trắng bên trong lại có một đạo kim sắc tam túc điều cái bóng, tuy nhiên không chân thực, nhưng là đích xác tại ngọn lửa màu trắng bên trong. Chắc hẳn cái này tiểu trung cũng là một kiện chí bảo a hỏa vượt vô số cường giả nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này trung tiểu chun nói ra ngọn lửa màu trắng này có thể đốt cháy hỏa vực mà lại hiện tại xem ra Cái này người khởi sướng cũng là chiếc chun này ha ha bản tòa xem xét vật nhỏ này liền cùng bản tòa hữu duyên bản tòa muốn nghe nói như thế tất cả mọi người không bình tĩnh ha ha cùng ngươi hữu duyên nói nhảm nhiều như vậy làm gì bằng bản sự cầm ai nắm bắt tới tay mới là người đó hỏa vực đông đảo cường giả nhao nhao xuất thủ trong lúc nhất thời chân khí ngang dọc tám ngàn dặm như muốn đem trọn cái bầu trời xé sách đồng dạng phía dưới trầm thương sinh trên thân vào lúc này nơi ngực đông hoàng trung chậm rãi xuất hiện chuyện gì xảy ra trầm thương sinh nhìn xem trước mặt mình đông hoàng trung Từ Phúc cùng Bạch khởi đồng thời nhìn qua, chỉ thấy cái kia Đông Hoàng Trung bỗng nhiên biến lớn, hóa thành tư ảnh, đem Trầm Thương Sinh bao phủ tại Đông Hoàng Trung bên trong. Ngay sau đó, Trầm Thương Sinh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hồng Liên phương hướng bay đi. Bạch khởi nhìn thấy, bề hạ không có sao chứ? Từ Phúc nhìn xem Trầm Thương Sinh bóng lưng, hơi một ngâm, nói ra Bệ hạ vừa rồi chạm đến cái kia Hồng Liên đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà lại, Hồng Liên ấm ký còn tại Bệ hạ thủ tâm. Hiện tại Bệ hạ có đông hoàng trung hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi Hồng Liên nổi bồng bình giữa không trung. Tất cả cường giả tranh nhau đi vào trên Hồng Liên, hướng về liên tâm chỗ tiểu trung cướp đoạt tới. Tại đông đảo cường giả cướp đoạt thời điểm, một đảo lưu quang trực tiếp xuyên thấu mấy cường giả thân thể. Nhất thời, cái kia mấy cường giả thân thể bị hồng liên ngọn lửa cuốn vào, hóa thành hồng liên chất sinh dưỡng, trầm thương sinh tại liên tâm chỗ trầm rãi rơi xuống. Những người khác gặp này, ngươi là người phương nào hừ, tuổi còn nhỏ, cũng dám tham dự vào sợ là không biết chết như thế nào đi, như thế bảo vật. Há lại ngươi có thể dòm dò xét lúc này trầm thương sinh, bị đông hoàng trung bao phủ. Những người khác không cảm giác được trầm thương sinh khí tức Trong đám người Có một người nhìn thấy trầm thương sinh chung quanh chung ảnh Khiếp sợ nói ra các ngươi nhìn chung quanh hắn tất cả mọi người ánh mắt Mới cẩn thận nhìn lại Này làm sao cùng cái kia tiểu trung một dạng a hắn lời vừa mới nói xong Trầm thương sinh nhẹ nhàng vươn tay Trầm thương sinh nhìn xem cái kia tiểu trung Chẳng lẽ Đây cũng là Đông Hoàng Trung toái phiến chạm đến tiểu trung thời điểm. Tiểu trung nhất thời hướng về trầm thương sinh lướt tới. Tại trầm thương sinh tim. Dung hợp đến trầm thương sinh trong thân thể. Âm vang như là binh khí khảm nạm đồng dạng thanh âm từ trầm thương sinh thể nổi truyền ra. Trầm thương sinh vươn tay. Đông Hoàng Trung xuất hiện tại trầm thương sinh trong tay. Lúc này Đông Hoàng Trung càng ngưng thực thật sự chính là Đông Hoàng Trung Toái Phiến a trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Tại Đông Hoàng Trung Toái Phiến rời đi liên tâm về sau, toàn bộ hỏa liên, màu đỏ nghiệp hỏa bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, trầm thương sinh trong lòng bàn tay sen hồng đột nhiên bay ra, lơ lửng tại hồng liên trên không. Trầm thương sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, phúc trí tâm linh Thu đông đông đông hỏa liên nhanh chóng biến nhỏ. Sau đó bay tới trầm thương sinh trước mặt. Trầm thương sinh gặp này còn không tới kịp xòi bàn tay ra. Hồng liên vèo một tiếng tiến vào trầm thương sinh thể nội. Hỏa vực cường giả gặp này. Trợn mắt nhìn xem trầm thương sinh. ngươi đang tìm cách chết chết đi cho ta trong trước mắt. Vô số chân khí thần thông. Hướng về trầm thương sinh mà đến. Trầm thương sinh mỉm cười ở ngực, hồng liên trầm rãi xuất hiện. Nghiệp hỏa trầm Thương Sinh phun ra hai chữ: "Vô địch chí tôn thái tử bốn 40 chương 391 vạn vật vì đồng." Tạo hóa vì tông đối mặt hơn 10 vị hỏa vực đứng đầu cường giả công kích. Trầm Thương Sinh lại là mỉm cười. Hồng Liên xuất hiện tại trầm Thương Sinh chó ngực. Nghiệp hỏa nghiệp hỏa vô lượng, nghiệp chứng thiên địa khí. Nghiệp chứng vốn là bên trong thiên địa tạp chất. Ô ghế thiên đạo bỏ đi Mà nghiệp chứng đồng dạng cũng là mỗi trên người một người đều có tồn tại Trừ phi là tân sinh trẻ sơ sinh Từng có thánh nhân truyền đạo gọi là nhân chi sơ tính bản thiện Người cũng không phải là đơn thuần chỉ là người Mà chính là thiên địa sinh linh hoặc là nói là sinh mệnh Thiện cái gọi là thiện Cũng không phải chỉ là thiện lương chi thiện Càng nhiều đại biểu là không có bất kỳ cái gì nghiệp chứng Tinh khiếp ý tứ Vô luận là dạng gì thiên địa sinh linh Tại sinh mệnh đàn sinh một khắc này Vô luận là là dạng gì chủng tộc sinh linh Ở trên người hắn Đều không có bất kỳ cái gì nghiệp chứng chi lực Tại con mắt của ngươi mở ra nhìn cái thế giới này thời điểm Theo sát thuộc về chính ngươi nghiệp chứng chi lực cũng sẽ cùng theo buông xuống Nghiệp chứng chi lực không phải trời sinh mà chính là sống trên cõi đời này tiếp xúc về sau mới sẽ sinh ra mỗi một chủng tộc đều có nhất định lượng sinh mệnh kỳ thực cũng không phải vậy vì sao cái gọi là sinh mệnh cuối cùng bất quá là ngươi đeo trên người nghiệp chướng chi lực thượng thiên nhiều nhất để ngươi sống đến lúc này còn lại thọ mệnh chỉ là cùng ngươi còn sót lại thọ mệnh tương để mà thôi trong loạn thế Thiên tai nhân họa tuổi trẻ người tử vong vô số. Cái này đồng dạng cũng là nghiệp chướng chi lực quấy nhiễu. Sinh tại thế gian. Không còn khí vận thủ hộ. Rất khó đem cả đời đi đến. Hồng Thủy đại hạn hán. Vì sao những thứ này tại bách tính trong mắt. Đều là thánh thượng không hiền biểu tượng thành lập một tòa quốc độ. Muốn giết bao nhiêu người không có cụ thể con số. Nhưng là. Ở trong quá trình này nghiệp chứng chi lực đã sớm quấn quanh đến quân vương trên thân. Nếu là quân vương thành công, thiên hạ bách tính liền sẽ ngưng tổ số mệnh chi lực, tiêu trừ nghiệp chứng chi lực. Nếu là không có thành công, kết cục rõ ràng, không phải bỏ mình cũng là bệnh chết. Đây chính là nghiệp chứng chi lực phản phệ. Quá bình thiên hạ, cơ hồ mỗi người đều có thể bình thường đi đến nhân sinh điểm cuối. Vì sao chỉ là bởi vì không có chiến loạn sao không phải Mà chính là triều đình khí vận Bảo hộ lấy thiên hạ bách tính nghiệp chứng vô hình, vô ảnh Ai cũng không gặp được nó tồn tại Tại tu tiên nhân trong mắt Cái đồ chơi này đủ để muốn mạng Mà bây giờ ha ha Một đám người ở giữa đỉnh phong còn chưa đạt tới tu luyện giả Làm sao biết cái gì là nghiệp chứng chi lực Có lẽ bọn họ liền nghe qua đều chưa từng nghe qua Nghiệp hỏa từ hồng liên bên trong đột nhiên phát ra Mang theo người một cỗ bảo lệ cảm xúc tại nghiệp hỏa bên trong lan tràn đi ra Nghiệp hỏa cũng được gọi là địa ngục chi hỏa Nó sơ bẩn, nó bảo lệ, nó ngưng tù sinh linh tất cả phụ diện Chỉ cần nó xuất hiện địa phương thượng thiên không cho vô số võ học thần thông tại thời khắc này Đi vào trầm thương sinh trước mặt Nghiệp hỏa hồng liên nở rộ trầm thương sinh không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Hồng hục. Nghiệp hỏa vây quanh trầm thương sinh, lấy trầm thương sinh vì liên tâm. 12 nghiệp hỏa cánh hoa nở rộ ra. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại công thủ một thân. Đều là có một không hay. Đừng nói là bọn họ, cho dù là tiên nhân buông xuống, cũng không cách nào phá vỡ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng thủ. Oanh võ học thần thông đánh vào trầm thương sinh trên thân. Cùng lúc đó, 12 nghiệp hỏa liên hoa múi đem trầm thương sinh một mực bảo vệ. Toàn bộ bầu trời lâm vào một trận yên tĩnh. Trên bầu trời, vết nước vỡ vụn. Hỏa vực bên trong người, nhìn lên bầu trời bên trong tràng cảnh. Nhao nhao tránh né. Chân khí gần sóng, hướng về hỏa vực bao phủ ra. Đại ly hoàng triều. Làm Hỏa vực chấp trưởng giả đại ly thánh thượng tại hoàng cung nhìn xem không chung tranh đấu. Mang trên mặt không cam lòng. Người kia là ai đại ly thánh thượng lạnh lùng mà hỏi. Bẩm bệ hạ. Cái kia người thật giống như là đông vực thánh thượng. Đại tần hoàng triều chi chủ. Trầm thương sinh một vị cận thị. Cung kính nói. Tuy nhiên hắn chưa từng gặp qua trầm thương sinh. Nhưng là. Đối tại thiên tử bên người cận thị tới nói thiên hạ danh nhân bức họa nhất định phải là phải nhớ kỹ đại ly thánh nhìn lên không trung bị quần tông trầm thương sinh chẳng lẽ ta hỏa vực chí bảo liền để đông vực người mang đi hay sao đại ly thánh thường nắm chặt nắm đấm hung hăng nói ra bực này tại nhiều vị cường giả lúc này đoạt thức ăn trước miệng cọp càng là cùng các vị cường giả khai chiến bá đạo nên là hắn vị này hỏa vực chi chủ a huống hồ tại hắn đại ly hoàng triều long mạch phía trên đàn sinh trí bảo lại bị một ngoại nhân sở đoạt truyền đi người trong thiên hạ còn không cười chết hắn cận thị nhìn thoáng qua bệ hạ đang nhìn nhìn không trung trầm thương sinh trầm mặc xuống bệ hạ lời này nô tài không có cách nào tiếp không chung. chân khí tiêu trừ lộ ra trầm thương sinh tới Không có khả năng các vị hỏa vực cường giả. Nhìn thấy bọn họ liên thủ công kích, thậm chí ngay cả Trầm Thương Sinh góc áo đều không có làm bị thương, nhìn xem Trầm Thương Sinh quanh thân, cánh sen quay chung quanh. Trầm Thương Sinh an tĩnh lập trên không trung, không nói ra được tiêu sái. Trầm Thương Sinh nhìn xem các vị hỏa vực cường giả, thản nhiên nói: "Các ngươi muốn ngăn chấm vừa mới công kích." Trầm Thương Sinh rất hài lòng thậm chí Trầm Thương Sinh đều đã bắt đầu điều động phù đồ tháp. Thế nhưng là Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng liên truyền lại cho Trầm Thương Sinh tin tức lại là cực kỳ bá đạo. Cái này điểm công kích còn cần còn lại tương trợ ngươi đang vũ nhục ai đây lúc này Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng liên. Có thể nói là Trầm Thương Sinh cho đến nay có chí bảo bên trong hoàn chỉnh nhất Bởi vì thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không chỉ là toàn thân hoàn chỉnh càng là ra đời linh trí. Phù đồ tháp tầng 13 mới viên mãn, hiện tại chỉ có 5 tầng tầng thấp nhất. Đông Hoàng Trung có trời mới biết nó còn có bao nhiêu toái phiến. Hiện tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên không chỉ có hoàn chỉnh càng có linh trí. trầm thương sinh thật sự là rất hài lòng. Hỏa vực cường giả, nhìn xem trầm thương sinh. Giao ra gia trí bảo nếu không vô luận ngươi là cái gì cách triều đình hoàng đế Ngươi đều phải chết đã trầm thương sinh tự xưng là chấm Cái kia đối với bọn hắn tới nói càng dễ làm hơn Nếu như không giao Chúng ta liền tới ngươi triều đình đi một chuyến Chúng ta còn cũng không tin Ngươi bách tính Có thể thừa nhận được lực lượng của chúng ta lời vừa nói ra Đông đảo hỏa vực cường giả Nhao nhao lộ ra nổ cười tự tin chính là ngươi muốn là không giao ra chúng ta liền đi đánh ngươi triều đình cũng là đơn giản như vậy trầm thương sinh nghe vậy ánh mắt dần dần biến hóa lúc này trầm thương sinh nơi ngực sen hồng phảng phất tại cho trầm thương sinh truyền vào lấy tin tức gì đồng dạng vạn vật vì đồng tạo hóa vì công dung luyện thương không khí vận hóa long tức thì trầm thương sinh ánh mắt sáng lên chấm vì thiên tử đại thiên mục dân toàn bộ thiên hạ đều là chấm chấm cho tạo hóa mới gọi tạo hóa nếu không cũng là nghịch thiên mà đi hiển nhiên trước mặt những người này đều là tại nghịch thiên mà đi hồng liên có chút im lặng nhìn xem trầm thương sinh kích động bộ dáng tại trầm thương sinh nơi ngực nhảy lên hai lần ngươi thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi tư chất kém như vậy Thật không biết ngươi thế nào lên làm vận triều chi chủ muốn không phải xem ở đông hoàng trung trên mặt mũi. Bản hồng liên mới chướng mắt ngươi đây trầm thương sinh nhìn lên trước mặt hỏa vực các vị cường giả. Trong nháy mắt. Màu đỏ nghiệp hỏa, màu trắng thái dương chân hỏa. Tại trầm thương sinh trên thân. Lan tràn đi ra. Âm dương vì than. Vạn vật vì đồng dung luyện phù đồ chân long thân theo trầm thương sinh trên người hai loại hỏa diễm bốc cháy lên. Chầm thương sinh trên mặt, lộ ra nụ cười. Đây mới thật sự là phù đồ chân long thân nghiệp hỏa vì âm chân hỏa vì dương. Luyện hóa âm dương, ngưng tụ Phù đồ.